Nếu là ta không nhìn lầm nói, cái này Diệp Cô Thành sử dụng, hẳn là thượng cổ thời đại một loại ta công, cụ thể là cái gì công pháp, ta cũng không rõ ràng lắm, hẳn là cùng ta đồng thuật không phân cao thấp. Niết phạn thần băng liên thanh thấu con ngươi xẹt qua một tia lạnh leo, ta vẫn luôn liền cảm thấy người này trên người có một cổ khí âm tà không giống bình thường, nguyên lai là cái này duyên cớ, lại nói tiếp, cái này Diệp Cô Thành cũng là cái có được đại khí vận người dựng lên hắn khí vận chỉ ở sau ngươi, bằng không hắn cũng không có khả năng có này cơ duyên được đến thượng cổ tả công công pháp ở vào chiến cuộc trung diệp cô thành, nhưng thật ra mắt xem lục lộ thai ngay bát phương, hắn nghe xong lời này, nhất thời tà mị cười nói, ha ha, tây vực phật tử chính là tây vực phật tử, khó trách có thể cùng cái kia lão gia hỏa cân sức năng tài, không sai, lúc trước chúng ta diệp gia ngẫu nhiên hoạch thượng cổ truyền thừa. Diệp chi thu được đến thiên âm thập tuyệt trận tùy thân trận pháp, nhưng là lại không biết, tiêu tỏa trong truyền thừa chân quý nhất chính là ta tu luyện này bộ U minh quyết, nếu không phải bổn ra chủ tâm tính không phải người thường có thể so sánh nổi. Ở Diệp gia bảo khố chung, vô tình từ một quả trong truyền thừa mang ra ngọc giản phát hiện này bộ công pháp, nói không chừng này chân chính bảo tàng liền người tài. giỏi không được trọng dụng, không thể không nói, đây là, thời vậy, mệnh vậy. Ta chú định muốn thanh trừ cái kia láo ra hỏa, lên làm Diệp ra gia chủ, ta hiện tại sở làm hết thảy, bất quá đều là thuận theo ý trời. Diệp cô thành, ngươi nhưng thật ra sẽ vì chính mình trên mặt thiết vàng. Long ngự tranh khinh thường dũng cảm nói, đánh thăng chúng ta rồi nói sau. Xem chiêu. Giờ phút này, Hạ Vân Lãng, Âu Dương Hoan, Lục Nôn Khanh cùng Kim Tích Hạ ở Diệp cô thành cánh cùng phía sau tiến công thiết mục cùng long ngự tranh hai người còn lại là tựa như hai tòa núi lớn, hung hãn uy mạnh hướng tới Diệp Cô Thành tạp đi xuống. Hừ, tới vừa lúc, Diệp Cô Thành trên mặt tà mị càng hơn, tựa như nùng đến không hòa tan được sương đen, ta liền cùng các ngươi hảo hảo chơi chơi. Ngữ bãi, Diệp Cô Thành song trưởng lại là nháy mắt trào ra hàng ngàn hàng vạn điều màu đen sương mù tuyến, tựa như làm người nhìn thấy ghê người hắc xả, ngưng tụ thành hai trường rậm rạp đại võng. Kia hai trương xương đen ngưng tụ thành đại vong bay nhanh sau khi ra ngoài, lại là lập tức chặn thiết mục cùng Long ngự tranh hai người lôi đình vạn quân tiến công, đồng thời tựa như hoa ăn thịt người giống nhau, đem hai người bao vây trong đó. A Mộc. Bạch Ngọc Đường mắt thấy thiết mục bị bao tựa như nhậu, trong lòng không khỏi lo lắng. Ai ngờ lúc này, kia hai luồng xương đen vóng chung lại là chuyển ra thiết mục cùng Long ngự tranh thanh âm. Thì, ta không có việc gì. Thứ này còn không làm gì được ta. Đường tiểu thư, ngươi không khỏi quá vô tình đi, hai chúng ta đều bị bao lên, ngươi cũng chỉ biết quan tâm nơi đó đầu gỗ, muốn hay không tâm lớn lên như vậy thiên A. Không công bằng A. Nghe long ngữ tranh không kiêng nghệ gì lên án, bạch ngọc đường khỏe miệng không khỏi chịu chịu, tâm cũng tùy theo thả xuống dưới, này hai người nghe tới trung khí mười phần, hẳn là không có gì sự tình. Mắt thấy bạch ngọc đường bởi vì thiết một hai người thật sâu thở dài nhẹ nhõn một hơi bộ dáng, diệp cô thành đã sớm giống như nham thạch giống nhau trái tim lại là hiện ra một mặt cực kỳ không thoải mái cảm xúc, hơn nữa, này mặt cảm xúc thực mau liền mở rộng thành tà ác huyết tinh hắc hắn lạnh lùng câu môi cười nói, ha ha, bạch tiểu thư cùng ngươi này đó nhân tình, thật đúng là tình thâm ý cho a một khi đã như vậy, khiến cho ta đem trường hợp trở nên càng cảm động một chút đi. Diệp Cô Thành nói xong, lại là Lăng Không Phi Đạp, song trưởng một hút đẩy, kia hai chương bao vây lấy Thiết Mộc cùng Long Ngự tranh xương đen võng, nháy mắt thu nhỏ, sau đó mở rộng, đột nhiên một bạo, lại là đem Thiết Mộc cùng Long Ngự tranh hai người vứt ra trăm mét rất xa, đem mặt đất đều thật sâu vẽ ra lưỡng đạo nhang thạch bay tán loạn khe ránh. Bạch Ngọc Đường tâm lại lần nữa đột nhiên một nắm, chính là, còn chưa chờ nàng ra tiếng, Diệp Cô Thành đã là đem mục tiêu lại lần nữa nhắm ngay lục nôn khanh cùng kim tích hà hai người. Lục nôn khanh cùng kim tích vốn dĩ liền công lực còn thấp, hơn nữa vừa mới lại bị thiên âm thập tuyệt trận tiêu hao một phen. Đối mặt Diệp Cô Thành bất thình lình, che trời lấp đất xương đen, thật sự là có chút hữu tâm vô lực, liền ở bọn họ muốn ngạnh khiêng xuống dưới thời điểm. Hạ Vân Lãng cùng Âu Dương Hoan lại là phi thân chắn bọn họ trước mặt, đón đỡ Hạ Diệp Cô Thành công kích. Phần 21 Nhất thời, Hạ Vân Lãng cùng Âu Dương Hoan hai người khỏe miệng đều có một tiêu huyết tinh khí. Nhìn thấy một màn này, Bạch Ngọc Đường không khỏi sửng sốt một chút, ngay sau đó, như là minh bạch cái gì, trong lòng một trận mềm mại. Lục Nôn Khanh cùng Kim Tích Hà cũng không nghĩ tới Hạ Vân Lãng hai người cư nhiên sẽ qua tới cứu bọn họ, trong lúc nhất thời đều có chút ngoài ý muốn. Âu Dương Hoan lại là lao đem khỏe miệng, ngạo kiều hư hư nói, nhìn cái gì mà nhìn, cho rằng ta nguyện ý cứu các ngươi à. Nếu không phải sợ các ngươi hai bị thương, lại bái đường đường không bỏ, ta mới mặc kệ các ngươi đâu. Các ngươi cũng không cần cảm tạ ta, ta chỉ là không nghĩ ngọc nhi thương tâm. Hạ vân lạng lưu nhã cười cười, bất quá này tươi cười thực rõ ràng là cho bạch ngọc đường. Lục nôn khanh cùng kim tích hà nghe vậy, chán không khỏi nhiều mấy cái hát tuyến, bất quá, này hai người vẫn là chân thành nói câu, cảm tạ. Không biết vì cái gì, nhìn đến này mấy người ở chung. Diệp cô thành trong lòng cái loại này không thoải mái cảm giác, càng thêm dày nặng, hắn hiện tại đã phân không rõ. Chính mình là căm hận Bạch Ngọc Đường cự tuyệt, ghét ghét những người này được đến Bạch Ngọc Đường tình yêu, vẫn là bọn họ chi gian cái loại này lẫn nhau tín nhiệm kể vai chiến đấu ăn ý. Hắn hiện tại duy nhất rõ ràng chính là, chính mình muốn đem này đó chướng mắt tồn tại, đem này đó dao động chính mình tồn tại, toàn bộ mặt sát, không chiếm được liền hủy diệt. Này đó mới là Diệp ra người cách sinh tồn. Trong phút chốc, Diệp cô thành trong mắt sát khí cổ đãng quanh thân kích động xương đen cơ hổ ngưng tụ thành thực chất. Giờ phút này, bị chút vết thương nhẹ thiết một cùng long ngự tranh cũng trở về chiến trường, bởi vì bọn họ biết, cái này yêu nhân muốn động thật. Bạch Ngọc Đường ở một bên quan sát hồi lâu, nàng cũng đã nhìn ra, như vậy đi xuống không phải biện pháp. Tuy rằng hiện tại Hạ Vân Lãng đám người không rơi xuống phòng, nhưng là... Diệp cô thành công pháp thật sự là quá quỷ dị, chỉ cần có cái loại này xương đen hộ thể, mọi người liền hắn thân đều gần không được, chỉ có bị thương phần, bên này giảm bên kia tăng dưới, hạ vân lãng đám người tình huống, liền tương đương không lạc quan, Huống chi, hiện tại lục nguồn khanh, kim tích hà, thiết mục cùng long Ngự tranh bốn người đều bị bất đồng trình độ thương, trận này chiến dịch cần thiết tốc chiến tốc. Tháng Có lẽ Cũng cũng chỉ có nàng đốt thế kim diễm có thể phá được Diệp Cô thành xương đen, bằng nàng hiện tại khôi phục tình huống, đốt thế kim diễm chỉ có thể dùng một lần, nàng cần thiết nắm lấy cơ hội, chỉ là, nếu một khi thất bại, nàng liền sẽ lâm vào thoát lực trạng thái, ở chiến cuộc chung muốn thoát thân, chỉ sợ. liền nguy hiểm. Bất quá, vì thiết một đám người, nàng cũng muốn bác một bác. Liên ở Bạch Ngọc Đường chuẩn bị tiến lên thời điểm, lại là bị Niết Phạn Thần ngăn cản xuống dưới. Ngọc Nhi, để cho ta tới đi, ta khôi phục không sai biệt lắm, ngươi mở ra thượng cổ không gian tiêu hao thật sự là quá lớn, không cần cậy mạnh. Niết phạn thần ngữ mang quan tâm, cặp kia khuyên tấn phàng trần, không dính bụi trần con ngươi rót đầy nùng không hòa tan được thâm tình. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, trở tay cầm Niết phạn thần hoàn mỹ như ngọc bàn tay to, hoán trách nói, ngươi còn không phải ở cậy mạnh, nhận thức ngươi lâu như vậy, ngươi người này nhìn giống tôn đại phật. Kỳ thật trong xương cốt cũng là cái tranh cường háo thắng chủ nhân. vừa mới nếu không phải thật sự chịu đựng không nổi, ngươi cũng sẽ không lui thượng kia một bước nhỏ, nói ngươi công lực khôi phục không sai biệt lắm, ta mới không tin. Ngọc Nhi là ở lo lắng ta sao? Ha ha niết phạn thần thấp thấp khẽ cười một tiếng, giống như phong phiêu tuyết, phấn mặt say, tùng gian trúc, thạch thượng khê, gột rửa tâm thần, yên tâm, ta đã khôi phục năm thành công lực, liền tính bị ngươi, ta cũng sẽ bảo trọng chính mình. Ta không yên tâm, trừ phi chúng ta cùng nhau." Bạch Ngọc Đường nói còn chưa nói xong, hai người đối thoại đột nhiên bị một đạo cực kỳ phức tạp thanh âm đánh gãy. "Niết Phạn Thần." Bạch Ngọc Đường nghe được thanh âm này, hơi hơi nhăn nhăn mày, người tới đúng là Quang Minh Thánh Giáo Thánh nữ Tắc Lệ ti. Chỉ thấy nàng sau lưng duỗi thân hai cánh, phiêu phủ ở giữa không trung, ánh mắt gần như si mê khóa ở Niết Phạn Thần trên người, chính là, đương nàng chạm đến đến Bạch Ngọc Đường hai người giao nắm đôi tay khi, Trên mặt mê luyến ngay lập tức chuyển vì ghen ghét, tựa như lợi kiếm. Đối với tắc lị ti, niết phạn thần trước nay đều là làm như không thấy, hắn kéo bạch ngọc đường tay, liền phải vòng qua tắc lỵ ti, thẳng đến diệp cô thành đám người chiến cuộc, ngọc nhi, chúng ta đi. Mơ tưởng, tắc lị ti thấy vậy, trong mắt hận ý càng sâu, nàng lại lần nữa ngăn ở niết phạn thần trước mặt. niết phạn thần, vì cái gì ngươi trong mắt luôn là nhìn không tới ta. Nữ nhân này coi như thật như vậy hảo sao? Hảo đến ngươi có thể vì nàng không màng tất cả sao? Tắc lỷ ti hoán hận gầm nhẹ nói. Đúng vậy. Nghết phạn thần cũng không có dương mắt, chỉ là lệnh lùng trở về một chữ, không chút do dự. Giống như là tắc lỵ ti nói, trừ bỏ bạch ngọc đường, trong mắt hắn xem không tiến bất luận kẻ nào. Ha ha! Hảo! Hảo! Tắc lỷ ti gần như điên cuồng cười, trong mắt lệ quang trật lóe. Làm như làm ra cái gì quyết định, Niết Phạn Thần, Bạch Ngọc Đường, các ngươi không phải tưởng chạy đến cứu viện sao? Ta càng không cho các ngươi qua đi. Niết Phạn Thần, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, liền tính là không thể trở thành ngươi trong lòng người, ta cũng muốn làm ngươi nhớ ta cả đời. Tắc Lệ Ti Mê luyến thật sự điên cuồng, ngay cả Bạch Ngọc Đường đều thoáng ngoài ý muốn một chút, bất quá, cũng không hơn. Niết Phạn Thần nghe xong lời này, cuối cùng là nâng lên đôi mắt Cặp kia thanh thấu như băng sơn tuyết liên trong con ngươi chống không một vật, thanh lanh thanh âm tựa như viễn cổ đưa ma thiên âm, thánh khiết mà lại tôn quý. Muốn chết, ta thành toàn ngươi, chỉ là, ta sẽ không nhớ rõ ngươi, với ta tới nói, ngươi bất quá là một cái. Muốn chết ngươi. Theo hắn thanh âm rơi xuống, 18 viên Phật châu tựa như viên đạn xuyên thủng tắc lị ti ngũ tạng lục phủ, lần này, hắn không có nửa điểm thủ hạ lưu tình, đây là thần Phật, thỏa mãn chúng sinh sở cầu lại không đáng chúng sinh mong muốn, thật sự là vô tình tới rồi cực điểm. Tắc Lệ Ti thậm chí còn không có phản ứng lại đây, liền cảm giác được cả người đau nhức, nàng biết chính mình đã không có mở miệng cơ hội. Kỳ thật, liền ở nàng bị Diệp Cô thành dùng huyết độc khống chế được lúc sau, thiên sứ tộc kiêu ngạo cũng đã làm nàng sống không còn gì liên tiếp, chỉ là nàng không cam lòng, không cam lòng cứ như vậy biến thành quân cờ, ở giết chóc chung chết đi, cho nên Nàng muốn chết ở cả đời này duy nhất làm nàng động tâm nam tử trên tay, liền tính hắn không yêu hắn, nàng cũng muốn làm hắn nhớ rõ nàng. Chính là, nàng trung quy là tính sai. Diệp Cô Thành nói rất đúng, là Phật hay ma, tổng phải có người độ, trừ bỏ sở độ người ngoại, Phật vẫn là Phật, ma vẫn là ma, tựa như Niết phản thần, trừ bỏ bạch ngọc đường ở ngoài, người khác, hắn đều nhìn không tới, tựa như chính mình, thẳng đến cuối cùng cũng không có thể được đến hắn một ánh mắt giống nhau chạm vào theo một tiếng vang lớn tắc lịt ti thân thể tựa như rơi vào địa ngục thiên sứ giống nhau thưa thất thành bùn, nở rộ từng đóa huyết hoa lông chim tứ tán nàng rơi vào vũng máu biểu tình tuyệt vọng mà lại giải thoát vô cùng chân thật vô cùng mỹ lệ ngay cả bạch ngọc đường đều không thể không thừa nhận cái này cảnh tượng lại là mang theo một loại thê diệm mỹ cảm đối này niết phạn thân lại là phản phất giống như không thấy chỉ là nhẹ giọng nói, đi thôi. Bạch Ngọc Đường thấy này tôn Phật liền tiện tay giết một cái yêu hắn sâu vô cùng nữ tử, nửa phần giao động đều không có, khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Người nam nhân này có đôi khi thật là có đương ma tiềm trước, như thế coi thường sinh mệnh, khó trách Phật ra có vân, là Phật hay ma, chỉ ở nhất niệm chi gian. Chính là, mặc kệ này tôn băng liên rốt cuộc là cái gì, hắn tóm lại là chính mình, chỉ là chính mình. Có Bạch Ngọc Đường cùng Niết Phạn Thần gia nhập chiến cuộc, vừa mới đã rơi vào hạ phong hạ vân lãng đám người lập tức có thở dốc cơ hội. Chỉ thấy Niết Phạn Thần hai trong mắt Trung Ngân Quang Đại Thịnh, phản phất biết trước giống nhau, né qua thật mạnh xương đen tuyến, cùng Diệp Cô Thành giao thủ ở bên nhau, mà Bạch Ngọc Đường còn lại là lợi dụng linh hoạt thân thủ, tài xế mà động. Cơ hội chỉ có một lần, nàng tuyệt đối muốn ra tay một kích phải giết. Không thể không nói, Diệp Cô Thành cũng đích sắc cường hãn. Liên tính niết phạm thần đám người thực lực đều không phải ở vào đỉnh trạng thái, nhưng là, có thể cùng nhiều như vậy tôn đại thần giao thủ, không rơi hạ phòng, cũng thật sự là có thể nói tuyệt thế. Bất quá, hắn dù sao cũng là người cô đơn, ở niết phạm thần đám người thiên y vô phùng phối hợp hạ, Diệp cô thành trên người cũng treo màu, một thân tôn quý mãng văn áo đen thoáng nhiều vài phần hỗn độn Có lẽ là bởi vì đánh lâu không giới trọc giận Diệp cô thành, hắn sắc mặt càng ngày càng trầm trong mắt cuối cùng là sẹn qua một mặt điên cuồng sát thái xem ra ta thật là coi khinh các ngươi bạch tiểu thư ánh mắt quả nhiên là không giống bình thường hảo một khi đã như vậy ta liền vì các ngươi dâng lên ta diệp cô thành nhất cao thượng kính ý cho các ngươi chết có ý nghĩa diệp cô thành nói làm mọi người thần sắc đều là một ngưng xem ra thẳng nhãi này muốn ra tuyệt chiêu quả nhiên theo hắn giọng nói rơi xuống Tứ tán xương đen tuyến lại là toàn bộ bị thu hồi tới rồi hắn trong cơ thể. Bất quá, gần là trong nháy mắt, Diệp Cô thành sắc mặt liền đột nhiên biến tái nhợt như dệt, Một cổ ngưng tụ thành gió xoé giống nhau xương đen gió lốc từ hắn trong cơ thể tứ tán mà ra. Nháy mắt đem niết phạn thần cùng Bạch Ngọc Đường đám người vây quanh trong đó. Nhất thời, không khí hoàn toàn bị ngăn cách rớt, bọn họ giống như là bước vào một đám màu đen cắn động, vô pháp hô hấp. Rồi lại bị sắc nhọn màu đen xương mù tuyến không ngừng mà cắt công kích, vô pháp né tránh, chỉ có thể không ngừng mà vận công thừa nhận. Bạch Ngọc Đường còn hảo, nàng rốt cuộc có thần bí năng lượng hộ thể, còn không e ngại loại này cấp thấp tà công năng lượng, nhưng là, những người khác cũng không biết. Này nhất chiêu, quả nhiên đủ tàn nhẫn. Nhưng là, này nhất chiêu cũng quá mức tiêu hao năng lượng, ngay cả Diệp Cô Thành cũng không có thể kiên trì bao lâu. Màu đen xương mù tuyến tạo thành gió xoáy liền dần dần tiêu tán. Phần 22 Mọi người nhất thời bị tứ tán ngã ở chung quanh trên mặt đất. Lần này, ngay cả Niết Phạn Thần đều không thể may mắn thoát khỏi, khỏe môi treo lên một mạt vết máu, một thân thắng tuyết bạch đi thì bị vẽ ra vài điều khẩu tử, cánh tay thượng rõ ràng là lưỡng đạo thâm có thể thấy được cốt đen nhánh miệng vết thương. Hạ Vân Lãng, Âu Dương Hoan cùng thiết mộc ba người cũng là như thế đặc biệt là Âu Dương Hoan trên người màu đỏ đường trang bị cắt gần như phá thành mảnh nhỏ trên người huyết sắc khí mỹ tiêu cảm giác lại là vô cùng tuyệt diễm Lục Nôn khanh cùng Kim Tích Hà vốn là thường không nhẹ lần này tử cơ hồ đi non nửa cái mạng liên tiếp phun ra tam đại khẩu huyết thẳng làm bạch ngọc đường vội vàng vì bọn họ hai người chuyển vận một ít thần bí năng lượng bất quá bọn họ chung nhất thảm liền phải số Long Ngự Tranh nay đảo không phải nói hắn thương có bao nhiêu trọng. Mà là hắn hiện tại hình tượng thật sự là có điểm có ngại bộ mặt, chẳng những áo trên bị toàn bộ nghiền nát, ngay cả quần đều rách tung toé ngay cả bộ vị mấu chốt đều như ẩn như hiện. Hơn nữa thẳng ngãi này phía sau lưng thượng suốt để lại nam đạo ngang dọc đan sen màu đen miệng vết thương, làm người vọng chi, thật sự nhìn thấy ghê người. Tuy rằng bạch ngọc đường bọn họ bên này nhì tổn thất thảm trọng, giờ phút này Diệp Cô Thành cũng đồng dạng không hào quá. Đây là ưu minh quyết cuối cùng nhất chiêu. Này nhất chiêu làm hắn tiêu hao quá mức nghiêm trọng, cả người cơ hồ đứng thẳng không xong, cả người khí huyết quay cuồng, ngay cả ngũ cảm đều trở nên có chút trì đột. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, không khỏi ánh mắt hiếp lại, có lẽ, đây là nàng chờ đợi đã lâu thời cơ. Liên ở nàng chuẩn bị hành động thời điểm, muốn bán đi bước chân không khỏi một đốn. Bởi vì, dị biến đột nhiên sinh ra. Một cái tràn đầy huyết ô thúy lục sắc thân ảnh, lại là tựa như phác hỏa thiêu thân. Đột nhiên từ diệp cô thành phía sau chạy trốn ra tới, trực tiếp đem hắn phát gục trên mặt đất, gắt gao khóa lại cổ hắn thân thể. Người này cư nhiên là chặt đứt một cái cánh tay nạp lan tươi tốt. Không thể không nói, nạp lan tươi tốt đem diệp cô thành phát gục vị trí thật sự là thật là khéo, trực tiếp làm bạch ngọc đường cùng diệp cô thành chi gian khoảng cách, kéo gần lại vài phần. Phải biết rằng, mỗi gần một phần, bạch ngọc đường động thủ tỷ lệ liền sẽ tăng lên một phần, vì vạn vô nhất hết. Bạch Ngọc Đường lựa chọn tính xem này biến, cũng không có nóng lòng động thủ. Niết phạn thần đám người hiển nhiên cũng ý thức được đây là một cái cơ hội, đều là liều mạng khôi phục thể lực, muốn mau chóng khôi phục chiến lực. Không có biện pháp, cái loại này xâm nhập trong cơ thể xương đen năng lượng, làm cho bọn họ cả người đều có một loại tê mỏi râm mát, một chốc thật sự là khó có thể di động. Có lẽ, đây là diệp cô thành dám không kiêng nể gì sử dụng này cuối cùng nhất chiêu nguyên nhân. Giờ phút này, Diệp Cô thành rốt cuộc gian nan ngẩn đầu lên, sâu thẳm ta mị đôi mắt tràn ngập che giấu không được kinh ngạc cùng chán ghét. Là ngươi. Ha ha, là ta, ta tới đón ngươi, thời điểm không sai biệt lắm, sinh thời điểm ngươi không cần ta, kia chúng ta liền cùng chết đi, ta muốn mang ngươi xuống địa ngục. Yên tâm, hoàng tuyển trên đường, ta bồi ngươi. Nạp lan tươi tốt thanh âm tựa như lêm tiêu, nhiễm huyết khuôn mặt dường như lệ quỷ kia một đôi tràn đầy tơ máu đôi mắt tiềm tàng hủy diệt hết thể hận ý, đó là tâm linh hôi phi yên diệt sau, ở u minh địa ngục luân hồi muôn đời đi qua một chuyến ánh mắt, lặp đi lặp lại kể ra thâm nhập linh hồn bướng bỉnh, sống không còn gì liên tiếp, đồng quy vu thận. Có lẽ là bị loại này ánh mắt chấn động, diệp cô thành lại là khó được ngốc lăng một chút. Lúc này, nạp lan tươi tốt lại là giống phát điên giống nhau, cùng tiếu hô lớn, tươi à, các ngươi tươi à, giết chúng ta Mau tới giết chúng ta. Những lời này, làm Diệp Cô Thành hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn lúc này mới phát hiện, chính mình lại là bị nhất chiêu chính mình năm đó giao cho nạp lan tươi tốt cản khôn khấu khóa chết, không thể động đậy. Người tiện nhân này, buông tay, người còn không xứng cùng ta cùng chết. Diệp Cô Thành một trưởng đánh vào nạp lan tươi tốt cụt tay kia một bên, nhất thời, thật vất vả cầm máu cụt tay, huyết như suối phun, nạp lan tươi tốt cũng phốc một tiếng. Hộc ra một ngụm máu tươi, trực tiếp đem Diệp Cô thành một thân mãng văn áo đen, nhiễm đến huyết hồng. Hiện giờ Diệp Cô thành tuy nói công lực tổn thất chín thành, lực bất phòng tâm, nhưng là, một trưởng này đi xuống, lực đạo vẫn là tương đương kinh người, liền tính là Nạp Lan Tươi tốt không có cút tay, sinh sôi thừa nhận một trưởng này, chỉ sợ cũng sẽ chết ngất qua đi. Chính là, Nạp Lan Tươi tốt rõ ràng huyết lưu như chú, cút tay chỗ huyết nhục mơ hồ, gương mặt thống khổ cực độ và mèo, chính là Nàng cả người lăng là văn ti không núp đích, thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, điên cuồng đến vặn vẹo trên mặt, cặp kia sung huyết con ngươi tản ra một loại quỷ dị quan mang, phản phất ở thiêu đốt chính mình toàn bộ sinh mệnh cùng linh hồn, không màng tất cả, thế không thể đỡ. Không thể không nói, có khi lực lượng ở tín niệm trước mặt cũng sẽ trở nên bé nhỏ không đáng kể. Diệp cô thành thấy vậy, hơi kinh hãi, ngay sau đó tức giận tàn nhẫn nói, tiện nhân ta làm ngươi buông tay, hắn một trưởng một trưởng đánh tiếp, cơ hồ đem nạp lan tươi tốt bên trái thân mình xương sền trô đánh đến vạn bẻo biến hình, chính là nạp lan tươi tốt không những không có bùng ra, trên tay lực đạo ngược lại càng cường hắn một ít, thằng lặc Diệp cô thành hơi kém thở không nổi, ha ha ha, Diệp cô thành, ta sẽ không buông tay, liền tính ngươi đem thân thể của ta tập lạ, ta linh hồn cũng sẽ quấn lấy ngươi, thẳng đến đem ngươi mang vào địa ngục, ngươi cả đời này tiếp theo sinh. Đời đời kiếp kiếp, nhất định phải cùng ta ở bên nhau, ha ha ha ha nạp làn tươi tốt cười điên cuồng một đôi con ngươi cơ hổ chảy ra huyết lệ. Chỉ là, nàng này thanh thanh hận ý sau lưng rõ ràng tiềm tàng thoái tâm ái, lúc trước lưu luyến si mê có bao nhiêu sâu, hiện tại hận ý liền có bao nhiêu nùng, hết thể bất quá là nhân quả báo ứng, muốn trách chỉ có thể quái nàng quá yêu phi người. Có lẽ là nạp lan tươi tốt trong lời nói cảm tình quá mức sâu nặng. Ngay cả Diệp Cô Thành huy trường tay, đều hơi hơi một đốn. Nhưng chính là như vậy hơi hơi một đốn, rốt cuộc làm vẫn luôn tùy thời mà động bạch ngọc đường bắt được cơ hội. Nàng đột nhiên phi thân tiến lên, đem trong thân thể sở hữu thần bí năng lượng đều hóa thành đốt thế kim diễm, hướng tới Diệp Cô Thành đẩy đưa qua đi. Diệp Cô Thành vốn dĩ đang ở cùng nạp lan tươi tốt dây dừa, liền ở đốt thế kim diễm bay tới một khắc, hắn bản năng cảm giác được một cổ trí mạng nguy hiểm. Diệp cô thành nhất thời phi thân dựng lên, muốn rời xa này đoàn nguồn nhiệt, đáng tiếc, bởi vì công lực hao tổn, hơn nữa trên người mang theo nạp lan tươi tốt cái này chói buộc, hắn tuy rằng né tránh đại bộ phận đốt thế kim diễm, nhưng lại vẫn là có một bộ phận nhỏ màu kim hồng ngọn lửa rơi xuống hắn trên chân. Tê. Diệp cô thành sắc mặt trắng bệnh chịu một hơi, trên chân lập tức chuyển đến một trận khó có thể hình dung đau nhức, cả người cũng đứng thẳng không xong, mang theo nạp lan tươi tốt té ngã trên đất gần là trong nháy mắt, ngọn lửa liền cắn nuốt Diệp Cô thành hai chân, trực tiếp đốt tới hắn cảng chân thượng. Phải biết rằng, đốt thế kim diễm là luyện yêu hồ căn nguyên năng lượng, là trong thiên địa nhất phú linh tính, đốt cháy hết thể lửa cháy, chỉ cần dính lên một chút, liền sẽ không ngừng đốt cháy, thẳng đến sở xúc chi vật hôi phi tiêu diệt. Diệp Cô Thành cũng thật thật tính đức thượng là ngoan tuyệt nhân vật, bị đốt thế kim diễm đốt cháy, trừ bỏ ngay từ đầu gào giống một tiếng ở ngoài, lại là không cổ họng một tiếng. Chẳng qua, sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, trên trán gân xanh bạo khởi, hắn cô sức đem đầu chuyển hướng về phía Bạch Ngọc Đường. Giờ phút này, Bạch Ngọc Đường đã là tê liệt ngã xuống ở khoảng cách bọn họ cách đó không xa trên mặt đất, một đôi thanh đũ trầm tĩnh con ngươi, đồng dạng đang nhìn Diệp Cô Thành. Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Cô Thành trên mặt lại là lộ ra vẻ tươi cười. Kìa tươi cười không có mê đãng, không có tà tứ, thực phức tạp, thực tăng thương, thực bi thương. Lại cũng thực sạch sẽ, mâu thuẫn làm người khó có thể hình dung. Ha ha, Bạch Ngọc Đường, ta chung quy là thua ở ngươi trên tay, này thật đúng là. Mệnh Trung chú định, có thể bị đốt cháy mà chết, hóa thành cho tàn, cũng coi như là sạch sẽ đi. Giờ khắc này, bị lửa cháy cắn nuốt diệp cô thành lại là nói không nên lời cô tịch, kia một thân áo đen phảng phất nhiều siêu nhiên thế ngoại hương vị. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, giật giật môi. Lại trung quy không có mở miệng, nguyên lai, không có dã tâm ăn mòn, không có cựu hận bao vây. Cái này nam tử cũng bất quá là cái bị ký ức tra tấn người thường, có lẽ tử vong với hắn tới nói, là một kiện. Chuyện may mắn. Lúc này, Bạch Ngọc Đường lại đem ánh mắt chuyển tới nạp lan tươi tốt trên người. Giờ phút này, đốt thế kim diệm đã là đốt tới nạp lan tươi tốt trên chân, đem thân thể của nàng một chút một chút hóa thành cho tàn. Cùng Diệp cô thành thân thể giao hòa ở bên nhau, tuy hai mà một. Làm như nhận thấy được Bạch Ngọc Đường đang xem nàng, nạp lan tươi tốt lại là nhìn Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái, giật giật ngôi. Bạch Ngọc Đường xem đã hiểu nàng ngôi ngữ, cảm ơn. Nữ tử này ở cùng nàng nói cảm ơn. Cảm ơn nàng thành toàn nàng, làm nàng có thể cùng Diệp cô thành chết cùng một chỗ, dung ở bên nhau, đồng quy vu thận. Nạp lan tươi tốt chỉ nhìn Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái, Liền thu hồi ánh mắt, bởi vì nàng muốn đem càng nhiều thời giờ để lại cho Diệp Cô Thành. Không biết khi nào, nàng đã buông ra cánh tay, nhẹ nhàng nằm ở hắn sau lưng, ôm hắn rộng lớn ngực, mà Diệp Cô Thành cũng là không có tranh ra. Cô Thành, còn nhớ rõ lúc trước ngươi ở tại chúng ta nạp lan ra thời điểm sau. Đó là ta vui sướng nhất ký ức, khi đó, ta bồi ngươi, ngươi bồi ta, hiện tại cũng là như thế, ngươi đừng cô đơn, ta sẽ... bồi. Bồi, ngươi, đi hoàng tuyển. Phần 23 Nạp lan tươi tốt nói chuyện đã bắt đầu đứt quãng, hơi thở càng ngày càng yếu, ngọn lửa cũng sắp đốt tới bọn họ đầu gối chỗ. Cô Thành, kỳ thật, ta chỉ là hắn ngươi, vì cái gì muốn. Dấm đạp, dấm đạp, ta ái, vì cái gì ngươi không. Để ý, để ý, ta thiệt tình, liền tính. Người đem ta Đương công cụ, ta còn là thưởng. tưởng, tưởng, ở áp ngươi, cùng ngươi, ở bên nhau, trên người của ngươi, trên người, quá lạnh, cụ thành, tiếp sau, chúng ta, đều làm người thường, không có, dạ tâm, không có, cứu hận, sau đó, chúng ta lại, tương nộ, tương nộ, khi đó, khi đó thế nào, nạp lan tươi tốt trung quy không có nói ra, Bởi vì nàng đã không có hơi thở, chính là, cánh tay của nàng lại như cũ ôm Diệp cô thành ngực, tựa hồ muốn chuyển cho hắn sinh mệnh cuối cùng một kia ấm áp. Cảm nhận được nạp lan tươi tốt tử vong, Diệp cô thành thân mình hơi hơi chấn động, hắn nhìn trên bầu trời lóa mắt ánh mặt trời, chỉ cảm thấy trên đời này, cuối cùng một kia lưu luyến cũng lạng yên đi xa. Đúng vậy, hắn vẫn luôn đều kinh diệm với bạch ngọc đường mỹ mạo, thưởng thức với nàng tài hoa. Hâm mộ bạch ngọc đường cùng nhất phạn thần đám người chi gian cảm tình, cảm thấy chỉ có như vậy nữ tử mới xứng đứng ở hắn bên người, cùng chính mình cùng nhau quan sát thiên hạ, chính là, hiện tại nghĩ đến, hắn cả đời này nhất ấm áp thời gian, lại làm sao không phải kia đoạn ở nạp lan ra sở vượt qua năm tháng đâu. Có lẽ, hắn khinh mộ bạch ngọc đường, nhưng nạp lan tươi tốt ở hắn trong lòng tuyệt không gần là một cái công cụ, là nàng làm hắn minh bạch. Nguyên Lai chính mình cũng là có thể vì người khác huynh tâm sở ái. Chỉ tiếc, hắn cả đời này đều bán cho Dạ Tâm cùng Cửu Hận, minh bạch trung quy là quá muộn. Diệp Cô thành nhẹ nhàng nâng tay, phúc ở nạp lan tươi tốt trên tay, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiếp sau, chúng ta đều làm người thường, không có Dạ Tâm, không có Cửu Hận, sau đó chúng ta lại tương nộ, khi đó, ta sẽ hảo hảo bồi thường ngươi. Bạch Ngọc Đường ở cách đó không xa, Nhìn dần dần bị đốt thế kim diễm cắn nuốt hai người, trong lòng nhiều ít có chút xúc động. Lúc này, một con ấm áp như ngọc bàn tay to khẽ vớt ở nàng trên vai. Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, liền thấy Hạ Vân Lãng, niết phạn thần đám người đã là đứng ở nàng phía sau. Hạ Vân Lãng cùng thiết một hai người càng là một tả một hưu, ôn nu nâng nàng hai tay, đem nàng từ trên mặt đất đỡ lên. Đường đường, ngươi không sao chứ? Chính là, tiểu đường, ngươi không sao chứ? Âu Dương Hoan, lục nôn khanh đám người sôi nổi mở miệng quan tâm nói. Không có việc gì, ta thực hảo. Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, Trầm tính ánh mắt lại như cũ rừng ở diệp cô thành hai người còn sót lại tứ chi thượng. Thiết mục thấy vậy, gió lửa sao băng giống nhau đôi mắt hơi hơi chật lóe, cốc lốc hỏi, Tỷ, ngươi đồng tình kia hai người. Không, bọn họ cùng ta chi gian, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, ta nhưng không có như vậy thiện tâm. Sẽ đồng tình chính mình được nhân, chỉ là, bọn họ chi rằng cái loại này có thể nói thảm thiết cảm tình, làm ta có chút thổn thức thôi. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, thu hồi ánh mắt, nu nhiên khỏe môi sâu kín khẽ thở dài một tiếng. Trần thế sôi nổi ồn ào, hết thảy toàn vì lợi tới, toàn nhân lợi hướng, hoặc nhân tâm trí mê trướng, thật sự quá nhiều, có bao nhiêu người bởi vì thấy không rõ quanh mình người cùng sự, thế cho nên đau mất người yêu, thương tiếc cả đời này hai người chi gian nhân duyên cũng coi như là hoàn nghiệt. Niết phạn thần chuyển động vật châu thanh lanh thanh âm tuy mang theo thiền cơ lại ngoại ý muốn nhu hòa. Hạ vân lãng tiếp theo Niết phạn thần nói nói đi xuống nói như vậy ta ánh mắt nhi còn tính hảo xử liếc mắt một cái liền thấy được trong lòng sợ ái ngọc nhi ngươi nói đúng không? Hạ lục thúc nơi này ánh mắt nhi hảo sử cũng không phải là chỉ có ngươi một cái a. Âu Dương Hoan không cam lòng yếu thế quyến nói. Mắt thấy mọi người lại bắt đầu đấu võ mồm, Bạch Ngọc Đường không khỏi một trận nhẹ nhàng sung sướng, trong lòng kia một tia thổn thức, không biết sao, cũng biến mất hầu như không còn. Cùng lúc đó, Diệp Cô Thành cùng nạp lan tươi tốt đã là bị đốt cháy thành một mảnh cho bụi, tuy hai mà một, theo gió phiêu tán, trần về trần, thổ về thổ. Gia chủ! Gia chủ! Có thể là bởi vì đối Diệp Cô Thành có tuyệt đối tin tưởng, Diệp phát tài chờ sáu đại đường chủ. Trên cơ bản cũng chưa như thế nào chú ý bên này nhi chiến cuộc, vẫn luôn ở bận về việc chém giết. Ai ngờ này vừa thấy giới, mới phát hiện, bọn họ ra chủ lại là đã biến thành một đống cho bụi, chết không thể chết lại. Lúc này, sáu đại đường chủ nhất thời khỏe mắt muốn nước ra, cực kỳ bi ai giống to hướng tới bạch ngọc đường mấy người mãnh công lại đây. Đang ở cùng này sáu đại đường chủ đối chiến phản xâm, nút Á sát lôi. Long Gia huynh đệ còn có nạp lan đức chung đám người sao có thể cho phép này 6 người bỏ chạy, lập tức ngang ngược ngăn trở. Bạch Ngọc Đường đám người thấy vậy, liếp nhau, thiết mục, hạ vân lãng, Âu Dương Hoan cùng Long ngửi tranh 4 người, trước tiên vọt đi lên, gia nhập chiến cuộc, Niết phạn thần còn lại là hộ ở Bạch Ngọc Đường, lục nôn khanh cùng kim tích Hà ba người bên cạnh. Có thiết mục đám người gia nhập, phạn xâm cùng á sắt lôi đám người áp lực sầu hàng. Diệp gia sáu đại đường chủ dần dần thực lực chống đỡ hết nổi. A, theo một tiếng thấm người kêu thẳng thiết, Diệp gia diễn võ đường đường chủ Diệp Hạo Nhiên, rốt cuộc bị A sắt lôi bắt được cơ hội, bắt được hai chân, sinh sôi sẽ thành hai nửa nhi. Có một thì có hai. Diệp Hạo Nhiên chết lúc sau, Diệp Phát Tài mấy người đều là trong lòng phát run, thực mau, vàng bạc đường đường chủ cũng thiên kim, cái này lùn bí đao cũng bị phản xâm đại công tức lợi trảo xuyên thấu tầng tầng thịt mỡ bóp nát trái tim. Sau đó là Diệp Dược Thành, Diệp Thiên Ân, Diệp Phát Tài. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái thích khách đường đường chủ Diệp Ám Thiên. Không thể không nói, vị này thích khách đường đường chủ thật sự là có đủ khó giải quyết. Hán chiến lực tuy rằng không tính cường, nhưng né tránh công phu tuyệt đối nhất lưu, liền tính là hạ vân lãng mấy người cũng thảo không được tiện nghi. Cuối cùng, tầng tầng vây quanh dưới, vị này thích khách đường đường chủ cũng cuối cùng chết. Bị thiết mục một cái trọng quyển sinh sôi đánh tới dưới nền đất, kinh mạch tận thoái, thất khiếu đổ máu mà chết. Theo cao tầng chiến đấu kết thúc, Diệp ra thế lực rắn mất đầu, tự nhiên là càng thêm vô dụng, thực mau liền xu hướng suy tàn tận hiện. gia điền lung rẻ sơn khẩu tổ cùng châu Phi vu giả mắt thấy Diệp ra đại thế đã mất, lập tức liền phải lui lại. Bạch ngọc đường làm sao làm những người này có cơ hội đào tẩu, bàn tay trắng thon thon ra lệnh trực tiếp đem Giá Điền Lung dệt cùng lúc trước bắt đi thiết một cá mập trắng đưa vào địa ngục đến tận đây đại chiến cũng tiến vào kết thúc Bạch Ngọc Đường bên này Nhi Đại Hoạch toàn thắng Diệp gia toàn bộ hủy diệt Quang Minh Thánh Giáo Sơn Khẩu tổ cùng Vu giả cũng không còn nữa tồn tại giờ phút này đã là mặt trời chiều ngã về tây cuối cùng suốt một ngày đại chiến rốt cuộc kết thúc ánh chiều tà văn trượng bao phủ cả tòa đỉnh núi thẳng vì kia đầy đất huyết sắc phụ lên một tầng kim sắc sa mỏng, chung quanh bốc hơi mây mù tựa hồ đều nhiễm đỏ thám huyết sắc, kia cảnh tượng lại là vô cùng quỷ diễm. Làm người nhìn thấy ghê người. Bạch ngọc đường nhìn kia ngũ sắc giản tế chung quanh cơ hồ xếp thành tiểu sơn thi thể, lại là đối thượng cổ không gian thiếu vài phần nhiệt tình, nhiều chút hứng thú ra rời, vì này vốn nên biến mất ngàn vạn năm thượng cổ văn minh, bọn họ trả giá đại giới, không khỏi quá lớn. Thức mau! Long gia huynh đệ dẫn theo mọi người đem ngũ sắc ràn tế phụ cận thu thập sạch sẽ, chung quanh bố trí cũng đủ nhân thủ, cũng tới rồi bọn họ chân chính tiến vào thượng cổ không gian lúc. Bạch ngọc đường đứng ở kia tòa tựa như kính mặt giống nhau chảy xuôi như nước trước đại môn, chầm dãi vươn chính mình mềm ấm như ngọc tay phải, đương nàng ánh nhuận trong sáng đầu ngón tay tiếp xúc đến kính mặt thời điểm, lại là trực tiếp xuyên qua đi. Cái loại cảm giác này giống như là xuyên thấu một cái thủy mảnh, Cố tình trên tay khô giáo như lúc ban đầu, xúc cảm thập phần kỳ diệu. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, trầm tĩnh về phía trước một bước, trực tiếp đem toàn bộ thân thể hoàn toàn đi vào kính mặt, niết phạn thần, Hạ Vân Lãng, Âu Dương Hoan, Thiết Mục, Lục Nôn Thanh, Kim Tích Hà, Long Ngự Tranh, Phạn Sâm, Á Sắt Lôi, nút cùng Long Giá huynh đệ theo sát sau đó. Đây là Mọi người tiến vào thượng cổ không gian lúc sau, còn chưa mở to mắt liền cảm thấy một loại cực kỳ thuần tịnh mới mẻ không khí ập vào trước mặt, bao vây ở bọn họ toàn thân. Cái loại cảm giác này, thật giống như là toàn thân bị nhất thanh triệt nước suối từ trong ra ngoài, đem lôi chân lông hoàn toàn rửa sạch một lần giống nhau, lại là sảng khoái làm người muốn rên cua đồng âm. Nơi này không khí chất lượng không khỏi cũng thật tốt quá đi. Âu Dương Hoan kia chỉ yêu nghiệt tương đương hừ hừ nói. Bạch Ngọc Đường lại là biết, này không gian trung căn bản là không phải bình thường không khí mà là linh khí, vẫn là từ thượng cổ chuyển xuống tới nhất thuần tịnh linh khí. Loại này linh khí quả thực có thể so với cái loại này hiếm thấy đại hình linh mạch thế cho nên nàng vừa bước vào tới, đan điển trung nguyên bản hệ vài không phân chấn chậu châu đáo liền bắt đầu hưng phấn, điên cuồng hấp thu chung quanh linh khí, nhanh chóng khôi phục cùng dễ chịu thân thể của nàng. Không riêng gì nàng, mọi người đều bất đồng trình độ được đến một ít chỗ tốt, ngay cả lục ngôn khanh cùng kim tích hà thương thế đều khôi phục hơn phân nửa Thượng cổ không gian, quả thực thần dị. niết phạn thần cảm thụ được thân thể biến hóa, rốt cuộc mở cặp kia băng liền thanh thấu đôi mắt, thanh lanh trong thanh em hiếm thấy mang theo một tia kinh ngạc cảm thán. Cùng lúc đó, bạch ngọc đường đám người cũng đều lần lượt mở mắt. Bọn họ lúc này mới tính chân chính thấy được thượng cổ không gian chung tình cảnh. Lại nói tiếp, nơi này cũng không nếu trong tưởng tượng diện tích rộng lớn, tựa hồ liếc mắt một cái là có thể vọng đến cùng. Nhưng lại cho người ta một loại mênh mông bắt ngát cảm giác, trên mặt đất bùn đất cực kỳ mềm suốt, làm người nghĩ lầm đạm ở bọt biển phía trên, ngay cả ven đường một ít hòn đá nhi đều mượt mà như ngọc, tinh ánh dịch tấu bạch ngọc đường đám người đi phía trước được rồi một lát, liền gặp được vài miếng hồ nước, mọi người thế mới biết cái gì gọi là nước quá trong ác không. Có cá, này trong hồ trống không một vật, hồ nước thật thật là thành triệt không có một kia bụi bạm, vừa nhìn rốt cuộc. Thậm chí còn tản ra một chút hương thơm, chắc là tiếp xúc linh khí lâu rồi, cũng chậm rãi biến thành linh hồ. Phần 24 Tuy rằng nơi này mỗi loại đồ vật đều thập phần chấn động nhân tâm, nhưng bạch ngọc đường đám người tâm trí đều không phải là thường nhân có thể cập, thoáng kinh ngạc lúc sau, liền hoàn toàn có thể trầm tĩnh mà chống đỡ. Bất quá khi bọn hắn tiến lên một cái giờ lúc sau, xuất hiện ở bọn họ trước mắt cảnh tượng, vẫn là làm cho bọn họ không hẹn mà cùng phát ra tán thưởng tiếng động. Đó là hai mảnh dược điển, diện tích thực sự không nhỏ, bên trong sở loại thực vật, toàn vì hy thế linh hoa thiên thảo. Quan trọng nhất chính là, mấy thứ này năm đầu đều tương đương khả quan, ít nhất cũng có gần và năm. Bạch ngọc đường tinh tế nhìn lại, giống cái gì tử kim huyết tham, băng hỏa linh chi, bảy màu hà thủ ô từ từ, đều là tầm thường chi vật. trong đó còn có không ít dược liệu, mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Tinh ánh dị tấu, trùng loại phồn đa, căn bản làm người công nhận không được. Xem ra đây đều là thượng cổ thời đại bảo tồn xuống dưới dược thảo, này đó nhưng đều là đỉnh cấp thứ tốt đa. Bạch tiểu thư, chúng ta có thể đem này đó dược liệu trực tiếp ngắt lấy, loại lâu như vậy, năm đầu đã sớm vậy là đủ rồi, lại gieo đi cũng chỉ là phí phạm của trời. Long ngự tranh vẻ mặt hương phấn hào sẵn nói. Bạch ngọc đường nghe vậy, bà năng liền nghĩ tới diệp luật thanh. Không biết cái kia thế giới giả tưởng thiên nhiên ngốc nhìn đến nhiều thế này cái đã sớm tuyệt tích hy thế dược thảo, sẽ kiểu gì vui sướng. Long gia chủ nói có đạo lý, chuyện này liền giao cho long gia chủ, nói vậy các ngươi long gia hẳn là có không ít đối dược thảo có nghiên cứu người, ngươi phái tiến vào một bộ phận, thu hoạch nơi này dược liệu, chúng ta tất cả đều mang về. Bạch Ngọc Đường cười nói, Hảo, liền nghe bạch tiểu thư, ta hiện tại khiến cho Á Đông cùng Á Nam đi làm. Long ngự tranh trong miệng A Đông A Nam, đúng là Long Gia huynh đệ. Long Gia huynh đệ lĩnh mệnh lúc sau, tức khác đường về đi điều phái nhân thủ. Bạch Ngọc đường đám người còn lại là tiếp tục đi tới. Cũng không biết đi rồi bao lâu, mọi người trước mắt trừ bỏ bình thản mặt đường ở ngoài, dần dần mà xuất hiện một ít đá lởm trầm núi đá, xa xa nhìn lại, tựa hồ mơ hồ có thể nhìn đến vài tòa tựa như lợi kiếm núi cao, thẳng cắm tận trời. Ly đến gần, Bạch Ngọc đường đám người mới phát hiện kia vài tòa lợi kiếm ngọn núi trung gian, lại là vây quanh một tòa như ẩn như hiện cung điện. Bạch Ngọc Đường trong lòng không cấm nghi hoặc, lấy nàng thị lực, hẳn là có thể thực nhẹ nhàng thấy rõ kia tòa đại điện mới đúng. Đáng tiếc, nàng lại chỉ có thể nhìn đến hình dáng, nghĩ đến kia tòa đại điện chung quanh nhất định là bày ra cái gì cấm chế, chỉ sợ chỉ có tới rồi trước mặt, mới có thể chân chính thấy rõ kia tòa cung điện. Theo khoảng cách kéo gần, Mọi người chỉ cảm thấy một cổ viễn cổ hồng hoang hơi thở nên diện mà đến, thê lương to lớn, làm người tâm linh chấn động, càng thêm cảm thấy chính mình nhỏ bé, ngay cả bước chân đều trở nên trầm trọng lên. Chính là, trước mặt mọi người người chân chính tới rồi trước mặt, nhìn đến kia tòa bị linh sơn vây quanh đại điện khi, mới là chân chính chấn động. chương 13 đại kết cục, 7. Kia tỏa đại điện toàn thân tinh ánh như ngọc, nhìn không ra cái gì tài chất, trọn vẹn một khối. Dường như là trời cao điêu luyện sắc sảo kết tác, đại điện bốn phía ẩn ẩn nổi lơ lửng nhiều đó tường vân. Đại điện trên vách tường còn lại là di động một vài bức sinh động như thật bích họa. Bàn cổ khai thiên địa, nữ hoa bổ tiên, đại vũ trị thủy, thần nông thị lém bách thảo, côn luân sơn luận đạo, tam hoàng ngũ đế, thanh long thiếu thiên, bạch hổ đại mã, huyền vũ hút thủy, tru tước đăng hỏa. Một vài bức thuộc về thượng cổ thời đại bức họa cuộn tròn tại đây tòa đại điện phía trên từ từ triển khai. Cái loại này thê lương cổ xưa, thần thánh cuồn cuộn hơi thở, nháy mắt liền đem mọi người mang vào cái kia trong truyền thuyết thời đại. Nay toa đại điện hẳn là chính là thượng cổ không gian chân chính lưu lại tới bảo tàng, ta cảm giác ra tới, nay toa đại điện có thượng cổ thánh nhân lưu lại hơi thở. niết phạn thần thanh lãnh trong thanh âm mang theo một loại nhàn nhạt cảm thán. Lục ngôn khanh ôn nhuận mặt mày tràn đầy kinh bội, thật là không nghĩ tới, thượng cổ những cái đó truyền thuyết cư nhiên tất cả đều là thật sự. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, thật là làm người khó có thể tin. Ha ha ha, nay tòa viễn cổ đại điện hảo cường khí thế, đường tiểu thư, chúng ta còn chờ cái gì, chạy nhanh vào đi thôi. Long ngự tranh vẻ mặt hưng phấn nói. Chính là chính là, chúng ta chạy nhanh vào đi thôi. Nút vội vàng phụ họa theo đuôi nói, nghe ra tới, hắn thanh âm tương đương vội vàng, cũng muốn làm chờ mong, nói vậy. Hắn đã gấp không chờ nổi đi tìm khởi bỏ bọn họ chủng tộc nguyền rủa bí mật. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, nhàn nhạt gật gật đầu, trầm tĩnh cười nói, Hảo, chúng ta đi vào. Mọi người tiến vào đại điện lúc sau, liền phát hiện nơi này lại là tựa như một cái độc lập không gian, đứng lặng từng tòa đơn độc lầu các. Bạch Ngọc Đường đám người nhất thời đi vào khoảng cách bọn họ gần nhất một tòa gác mái. Chỉ thấy kia tòa lầu các thượng tình linh viết đan các hai chữ Đi vào này tòa cổ hương cổ sắc gác mái, ánh vào mi mắt còn lại là từng hàng rậm rạp cái giá, trên giá bày từng con tinh ánh dịch thấu bạch Ngọc Bình, này thượng phân biệt khắc dấu đan dự tên. Ngọc Linh Đan, Trúc Cơ Đan, Niết Bản Đan, Hóa Sinh Hoàn, Duyên Thọ Tán Âu Dương Hoan Đảo qua từng con bình ngọc, một đôi bách mị sinh tình mắt vượng nhìn quanh lưu luyến, trong miệng tấm tắc bảo lạ nói, không phải đâu, chẳng lẽ mấy thứ này đều là trong truyền thuyết Linh Đan Diệu Dược Không Thành. Này ta nhưng đến hảo hảo nhìn nhìn, không biết có hay không cái loại này vĩnh bảo thanh xuân đang dược, bổ thiếu này khuynh thành mỹ mạo, nếu là theo thời gian già đi, niên hoa không hề, chẳng phải là thế giới một tổn thất lớn. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, khoe miệng nhất thời chịu chịu. phạn thần trực tiếp lạnh lùng nâng nâng mí mắt, mặt vô biểu tình nói, dựa theo thời gian suy đoán, nơi này đan dược ít nhất bảo tổn thượng vạn năm, đan dược cùng dược liệu bất đồng, phóng thời gian dài như vậy. Nói vậy dược tính đã sớm sói mòn rớt, ta khuyên ngươi vẫn là không cần làm mộng tưởng hao huyền hảo. Thiết, tin người mới có quỷ. Âu Dương Hoan tuy rằng phỉ báng hừ hừ một tiếng, nhưng vẫn là không cam lòng rút ra dược bình thượng Ngọc Tắc Nhi, đem đan dược ngã xuống bàn tay thượng. Quả nhiên, liền giống như niết phạn thần theo như lời, nơi này đan dược đã sớm khô quát khô héo, không hề ánh sáng, theo Âu Dương Hoan đảo ra tới thứ này, lại là lập tức liền biến thành cho tàn không còn nữa tồn tại. Miệng quả đen, mắt thấy sự thật bị niết phản thần liêu chung, Âu Dương Hoan rất là bất mãn phiết phiết hoa hồng kiểu diễm môi đỏ. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, còn lại là hơi hơi nhịu như mày, ngay sau đó cũng từng cái đem trên giá bình ngọc khẩu ngọc tắc rút xuống dưới, tinh tế xem xét. Đáng tiếc chính là, sở hữu đan dược đều là như thế, không có một viên may mắn thoát nạn. Liên ở Bạch Ngọc Đường âm thầm tiếc hận thời điểm, liền nghe thiết mục từ nội bộ hô tỷ, các ngươi lại đây nhìn xem, nơi này có thứ tốt. Mọi người nghe vậy, đều là xuyên qua từng hàng đan dược cái giá, hướng tới gác mái bên trong đi đến. Chờ bọn họ đuổi tới thiết mục bên người thời điểm, liền thấy gác mái bên trong đồng dạng là từng hàng cái giá. Bất quá, này đó trên giá bảy biện cũng không phải từng bình đan dược, mà là một quyển cuốn chân quý đan phương. Này đó đan phương tài chất điểm xấu, nhìn qua giống như là vàng, tản ra sâu kín ánh sáng. Bạch Ngọc Đường tùy tay cầm lấy một mảnh đàn phương, liền thấy này đàn phương thượng sử dụng văn tự là chính tông thượng cổ văn tự, thập phần thâm ảo khó hiểu, liền tính là nàng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đọc hiểu mấy chữ. Phạn thần, Long Gia Chủ, các ngươi có thể xem hiểu này đàn phương thượng nội dung sao? Cái kia, ta cũng, cũng chỉ có thể xem hiểu một bộ phận nhỏ, kia gì? Bạch Tiểu Thư, ngươi biết đến, ta chính là một giới vũ phu. Tuy rằng chúng ta Long gia thượng cổ điển tịch có không ít, bất quá ta nhưng không cái kia hưng thú đọc nhiều sách vở loại này nghiên cứu văn tự chuyện này, ngươi vẫn là tìm vị này Niết Phật tử đi. Hắn lao nhân ra am hiểu Long ngữ tranh tương đương không phụ trách nhiệm xua tay nói Niết Phạn thần nghe vậy không nhẹ không nặng liếc Long ngữ tranh liếc mắt một cái, ngay sau đó liên tục cầm lấy vài trường đan vương tinh tế nhìn lên nhất thời canh ba lúc sau. Bạch Ngọc Đường không khỏi nhẹ giọng nói, như thế nào? Này đó thượng cổ đan phương quả nhiên không giống bình thường, giống này một trường, Tùng Hạc Hoàn, chế thành đan dược sau, nhưng duyên thọ 300 năm, Cái này trường sinh đan, chế thành đan dược sau, nhưng duyên thọ 500 năm, Còn có này trường, tẩy thủy dịch kinh đan, chế thành đan dược sau, Nhưng nháy mắt làm người thoát thai hoang cốt, lượng sản võ đạo cao thủ không thành vấn đề, Bất quá, này đó đan dược đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Bọn họ cần thiết chọn dùng đặc thù ngọn lửa luyện chế, ít. Nhất nếu là so núi lửa dung nham cực nóng gấp trăm lần địa hỏa, đáng tiếc, lấy hiện tại ngoại giới hoàn cảnh tới xem, chỉ sợ trên thế giới này đã sớm đã không có địa hỏa tồn tại, này đó đan dược sợ là rất khó lại tái hiện nhân gian. Nhiết phạn thần thanh lãnh trần thuật nói, này đó đan dược cư nhiên như vậy thần kỳ, nói như thế tới, thật đúng là đáng tiếc. Kim Tích Hà nghe vậy, rất là tiếc hận nói. Rốt cuộc nếu là này đó đan dược có thể hiện thế, liền có thể vì bạch thị ngự dược phòng mang đến lớn hơn nữa lợi nhuận, này chỉ quỷ xúc thói quen tính đứng ở một cái thương nhân góc độ đi lên tự hỏi vấn đề. Đáng tiếc, không thấy được đi. Bạch Ngọc Đường thanh đũ ánh mắt chung, nhưng thật ra hàm chứa một tia phức tạp hương vị. Kim Tích Hà nghe vậy, trọn trọn thon dài mặt mày, Nga. Nữ nhân, xem ngươi ý tứ này, ngược lại là không hy vọng này đó đan dược luyện chế ra tới. Vì cái gì? Đan phương cùng đan dược bất đồng, muốn chỉ cần là mấy bình đan dược còn không có cái gì, dù sao cũng là hiểu rõ đồ vật, nhưng đan phương liền không giống nhau. Này đó đan phương quá mức kinh thế hai tụ, đặc biệt là cái kia tẩy tủy dịch kinh đan, cư nhiên năng lượng sản võ đạo cao thủ, nếu là này đan phương bị người có tâm được đến, chẳng phải là có thể thực mau thành lập một phương thế lực. Hơn nữa, nếu là ta không đoán sai nói, Kia tẩy tủy dịch kinh Đan còn không xem như cái gì thượng phẩm đan đàn Phương có thể nghĩ này đó Đan Phương chỉ cần chảy ra một trường liền sẽ cấp thế giới này mang đến không nhỏ chấn động liền tính hiện tại đã không có địa hỏa nhưng khoa học kỹ thuật lực lượng là không dung kinh thường ai biết những cái đó người có tâm sẽ làm ra thứ gì cho nên nói này đó Đan Phương làm ta cảm thấy nguy hiểm địa hỏa tuyệt tích làm ta cảm thấy may mắn lại Duy độc không có đáng tiếc phần 25 Nàng lời nói, làm mọi người đều là hơi hơi ngẩn ngơ, ngay sau đó, hạ vân lãng đám người đều là âm thầm gật đầu. Kim tích Hà cũng là như thế, cặp kia mạn đà là giống nhau con ngươi nhiều ít có chút ngượng ngùng, âm lánh lánh thanh âm lại là mang theo vài tia thừa nhận sai lầm hương vị, hảo hảo, là ta con buôn, nữ nhân, tính ngươi nói có đạo lý, bất quá. Này đó đan phương làm sao bây giờ, tổng không thể liền như vậy ném ở chỗ này đi. Kỳ thật! nay tòa đại điện còn có rất nhiều đồ vật chờ chúng ta, liền tính chúng ta tưởng dọn chỉ sợ cũng dọn không đi, chi bằng liền trước còn nguyên. đến lúc đó, lại giống nhau giống nhau xử trí. Ngọc Nhi, ngươi cảm thấy như thế nào? Hạ Vân lãng ưu nhã kiến nghị nói. Ân, liền ấn Vân lãng nói làm. chúng ta đi tiếp theo tòa gác mái đi. Bạch Ngọc Đường lại nhìn những cái đó hàng ngàn hàng vạn bày biện ở trên giá đan phương liếc mắt một cái, cuối cùng là trầm tinh nói. Ra đan các lúc sau. Mọi người liền tiến vào đệ nhị tòa gác mái, này tòa gác mái tên là Lâm Tiên Các. Này Lâm Tiên Các so đàn các muốn lớn hơn rất nhiều, cả tòa gác mái lại là liền kệ sách đều miễn, dầm rạp bày các loại hỏi tu tiên công pháp điển tịch, đã có Phật đạo buổi lễ long trọng, lại có ma đạo tà công, quả thực là cái gì cần có đều có. Chứ bỏ này đó ở ngoài, còn có không ít tản ra quang mang ngọc giản, này thượng khắc dấu các loại pháp thuật thần thông. Bạch Ngọc Đường đặt mình trong với này phiến thượng cổ công pháp bên trong, mới hiểu biết này tòa gác mái tên ngọn nguồn. Danh như ý nghĩa, tu luyện này đó công pháp điển tịch lúc sau, không thể nghi ngờ liền có vấn đạo thành tiên tư cách, đây mới là vì lâm tiên các. Bất quá, này đó thượng cổ điển tịch đồng dạng là thượng cổ văn tự viết thành, cũng chỉ có niết Phạn thần một người xem hiểu, dùng Phật tử đại nhân nói tới giảng, này đó điển tịch luyện thành lúc sau, đều có sông cuộn biển gầm. Lên trời xuống đất khả năng, chẳng qua, luyện liền này đó công pháp, cần thiết phải có đại lượng linh khí cùng linh thạch, trừ phi vẫn luôn đái tại thượng của không gian chung, nếu không, căn bản không có khả năng thành công. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, này đó công pháp, liền cùng những cái đó đan phương giống nhau, cũng là phế. Có thể là bởi vì vừa mới bạch ngọc đường kia một phen lời nói, không biết sao, nghe xong niết phạn thần nói như thế mọi người lại là không có nhiều ít tức hận, ngược lại nhàn nhạt thở dài nhẹ nhõm một hơi. bọn họ cũng không có ở lầm tiên các nhiều làm lưu lại, thực mau liền tới tới rồi tiếp theo tòa gác mái, kỳ thật chuẩn xác mà nói, này đệ tam tòa gác mái căn bản chính là một tòa trong điện điện. nay tòa đại điện cũng không có tên là gì, bất quá đứng ở ngoài điện là có thể làm người cảm nhận được một loại tiên linh khí ập vào trước mặt. mọi người không khỏi nhanh hơn bước chân bước vào đại điện bên trong. Bất quá, đương bạch ngọc đường đám người nhìn đến đại điện trung cảnh tượng khi, đều là sắc mặt có chút phức tạp. Nguyên lai, vừa tiến vào đại điện, lọt vào trong tầm mắt đó là tựa như tiểu núi cao màu tím linh thạch, kia thuần tịnh linh khí, nồng đậm đến gần như thực trước tràn ngập toàn bộ không gian. Này đó linh thạch sơn còn không ngừng một tòa, cả tòa đại điện trung lại là chất đống tràn đầy linh thạch. Hơn nữa, trừ cái này ra, còn có không ít đã sớm tuyệt tích hy hữu khoáng sản chất đống ở bên nhau, tản ra từng đạo thần bí sắc thái. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, trong lòng không khỏi âm thầm phỉ bán, khó trách những cái đó thượng cổ đồ cổ nhóm sẽ đem những cái đó công pháp bí tịch tất cả đều bảo tồn xuống dưới nguyên lai like bọn họ đã là đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cư nhiên để lại nhiều như vậy ẩn chứa tiên linh khí linh thạch. Liên tính nàng đối này đó linh thạch cấp bậc không có nhiều ít hiểu biết, chỉ cần cảm giác đan điền trung chậu châu đáo giao động liền biết. Này đó linh thạch tuyệt đối không phải bình thường mặt hàng, hoặc là nói, có thể bị những cái đó thượng cổ đại năng, hao hết tâm tư bảo tồn xuống dưới, như thế nào sẽ là cấp thấp ngoạn ý nhi. Nhiết đại thần côn, này đó màu tím cục đá, hẳn là chính là ngươi vừa mới theo như lời linh thạch đi. Âu Dương Hoan Thủy Hành ngón tay cuốn quanh cháy màu đỏ tóc dài, ra tiếng đánh vỡ mọi người yên lặng, đường đường, này linh thạch nhiều như vậy. Bên kia nhi bí tịch công pháp lại không cái số nhi, này về sau nếu là không cẩn thận, chạy ra đi một ít, chuyện này đã có thể không dễ làm a Âu Dương hoan theo như lời, cũng đúng là bạch ngọc đường giờ phút này trong lòng suy nghĩ. Nghiêm khắc lại nói tiếp, này đó công pháp nhưng thật ra so đan phương càng làm cho người khó lòng phong bị, nhiều như vậy số lượng, như thế kinh thế hai tục đổ vật liền tính bọn họ ngày sau hành sự như thế nào nghiêm mật. Tổng hội có cẩn thận mấy cũng có sai sót thời điểm, muốn vạn nhất thật sự lẩu đi ra ngoài một ít, kia hậu quả thật thật là không dám tưởng tượng, Bạch Ngọc Đường trong lòng càng cân nhắc, liền càng cảm thấy này thượng cổ không gian thật sự là một cái phiền thoái, ngay từ đầu. Các loại mới lạ cùng chờ mong cũng dần dần biến mất hầu như không còn. Giờ phút này, Long Ngự tranh mở miệng kiến nghị nói, đường tiểu thư, hiện tại mấy thứ này rốt cuộc ở chúng ta trong tay biên nhi. Như thế nào xử trí vẫn là chúng ta định đoạn, Ngươi nếu là không yên tâm, chúng ta có thể trước đêm này đó linh thạch cùng khoáng sản đều vẫn đi ra ngoài, lại đem cái kia lâm tiên các thủ vệ lên, hai cách xa nhau ly, tuyệt đối sẽ không ra cái gì vấn đề. Làm như vậy không khỏi quá hương sư động chúng, lại nói, chúng ta thuộc hạ những người đó tay tuy rằng trung tâm, nhưng đối mặt bực này hỏi tu tiên dụ hoặc, cũng không nhất định mỗi một cái đều khiêm được, đến lúc đó. Muốn thật là xuất hiện như vậy một hai cái phản bội, liền không dễ làm. Thiết mục bá đạo lệnh lùng phản bác Long ngự tranh một đốn, ở chuyển hướng Bạch Ngọc đường khi, một chương khí phách nghiêm nghị tuấn nhan lại là lập tức biến thành dây người cười ngây nô, kia biến sắc mặt tốc độ, có thể nói tắc kẻ hoa. Tỷ, theo ta thấy, chúng ta không ngại cái gì đều không làm, trước đêm này thượng cổ đại điện hảo hảo dạo một lần, chờ nhìn cho kỹ, lại làm an bài cũng không muộn, Hạ vân lãng nghe xong lời này, trên mặt vẫn duy trì 360 độ vô góc chết ưu nhã miệng cười, không nhẹ không nặng đâm một câu, Tóm tác, lời này nghe quen thai, giống như này kiến nghị là ta ở đàn các thời điểm đưa ra đi. Thiết mục bá đạo trừng mắt Hạ vân lãng liếc mắt một cái, cười lạnh nói, xin lỗi, ta không nhớ rõ ngươi có nói như vậy quá, đây là ta nguyên sang. Mắt thấy này hai người đấu võ mồm, bạch ngọc đường bất đắc dĩ lắc lắc đầu trong lòng lại là tán thành bọn họ cách nói. Hào đi, kia này đó khoáng sản cùng công pháp điện tịch, chúng ta cũng lạc hậu lại nghị, đi trước tiếp theo tòa đại điện đi. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh nói. Mắt thấy này kiến nghị là Bạch Ngọc Đường đưa ra, mọi người tự nhiên là không ai phản đối. Thức mau, bọn họ liền ra này tòa đại điện, hướng tới tiếp theo chỗ đại điện di động. Bất quá, này đệ tứ chỗ đại điện cùng tiền tam chỗ so sánh với, vị trí xa hơn một chút một ít nhưng là nó diện tích tuyệt đối so với vừa mới kia tòa thỉnh phóng linh thạch đại điện diện tích còn muốn rộng lớn rất nhiều đại điện chính phía trên di động một phương tản ra ngọc chất ánh sáng bảng hiệu bảng hiệu thượng thỉnh linh viết ba cái chữ to thần vật điện xem này tư thế liền biết này tòa đại điện trung sở gửi đồ vật định là tương đương không giống bình thường bạch ngọc đường đám người bước vào trong đó lúc sau mới phát hiện nơi này sở gửi còn lại là các loại thượng cổ thời đại pháp bảo vũ khí các loại tài chất đao thương kiếm kích, đúa dịu câu xoa, tiên giản chú y chảo, đảng côn sóc đồng, phải phiến cung trụ y, vân vân Cái gì cần có đều có. Đương nhiên, này đó pháp bảo vũ khí tạo hình đối với xem quen rồi các loại huyền huyễn lôi kịch mọi người, cũng không có tạo thành bao lớn đánh sâu vào, chân chính làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, liền tính khi cách mấy vạn năm lâu, này đó thần binh lợi khí thế nhưng như cũ bảo tồn vốn có linh tính. Tản ra bất đồng thuộc tính bất đồng nhan sắc quan mang, không loa mắt, lại tựa như nhu hòa năm màu tinh quang, làm cho cả đại điện mung lung, xa hoa lộng lẫy. Bất quá, nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, nơi này thượng cổ thần vật đại bộ phận đều là tàn khuyết không được đầy đủ, trong đó, còn có không ít là thượng cổ thần vật tàn thiến, tuy rằng như cũ có chứa linh tính, nhưng lại đánh mất vốn có uy năng, không đáng để lo. Khả năng chính là bởi vì như thế. Mọi người tiến vào này tòa đại điện lúc sau, thập phần thả lỏng, đặc biệt là A sắt lôi cái kia chiến đấu của nhân, vừa thấy này mãn điện thần binh lợi khí, lập tức liền hương phấn hướng trong biên chạy tới, tùy tay liền cầm lấy một phen màu xanh biển đại đao, thiên A, này đó binh khí thật là đủ phân lượng, quả nhiên là ta đồ ăn A. Bạch tiểu thư, ta có thể từ bên trong tuyển một kiện xương tay binh khí không? A sắt lôi đầy mặt chờ mong nhìn bạch ngọc đường, mắt ba mắt nhìn hỏi. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một lát, liền gật gật đầu, nu nhiên hộp ra hai chữ, tùy ngươi. Mắt thấy Bạch Ngọc Đường lòng khẩu, chẳng những á sắt lôi nhạc hỏng rồi, Âu Dương Hoan đám người cũng tới hứng thú. Rốt cuộc này mãn điện thần vật, nhưng đều là thượng cổ truyền xuống tới, có thể từ giữa tuyển một kiện sưng tay binh khí, đối với nam tử tới nói, tuyệt đối là một cái cực đại dụ hoặc, cuối cùng, ngay cả Niết Phạn thần cùng Bạch Ngọc Đường gia nhập này cổ đào bảo phong trào chung. Đường đường, Đường đường, ngươi mau nhìn xem, đây chính là ta liếc mắt một cái nhìn chúng đồ vật, thế nào, cùng ta thực xứng đôi đi. Ngoài dự đoán mọi người, cái thứ nhất lựa chọn bảo bối cư nhiên là Âu Dương Hoan. Thằng ngãi này chọn chung chính là một phen huyết ngọc chế thành cây quạt, kia mặt quạt thượng không biết dùng cái gì thuốc màu câu hỏa một bức trăm mỹ đồ. Này thượng nữ tử một đám câu hồn nhức phách, sinh động như thật. cây quạt triển khai, lại phối hợp Âu Dương Hoan kia một thân quyến rũ hồng y đi Thẳng làm người ta nói không ra là cây quạt trùng mỹ nhân càng dẫn người, vẫn là này chỉ yêu nghiệt càng hoa thủy, làm người vọng chi, liền sẽ bị trước mắt huyết sát xuân chiều sở hoặc, tâm sinh mê. Tượng Phần 26 Mắt thấy bạch ngọc đường một bộ hiến vật quý bộ dáng, khỏe miệng nàng không khỏi chiều chiều, nhàn nhạt nói, này cây quạt, thật đúng là phù hợp ngài lão nhân ra phong cách. Nàng nói còn xem như hàm súc, bất quá những người khác liền không như vậy huyển chuyển. Hạ Vân Lãng trực tiếp tươi cười ưu nhã phùng nói, "Ta bao, ta là tao bao, kia thì thế nào, ai kêu bổn thiếu có cái này từ bản đầu. "Cái này kêu Thiên Sinh Lệ Chất Nan tự khí, ta nói lục thúc à, ngài lão nhân gia tuyển chính là cái cái gì ngọn ý, lấy ra tới mở rộng tầm mắt ta." Âu Dương Hoan tương đương tự luyến quyến dụ nói, đối với Hạ Vân Lãng đánh giá, không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng rinh. Hạ Vân Lãng còn lại là ưu nhã giơ lên tay phải Ở trên tay hắn thỉnh lình cầm một con ngầu ngân bạch nửa tháng luân, bề ngoài nhìn qua như là một loàn mỹ lệ tàn nguyệt, bên trong lại là làm cho người ta sợ hãi lươi dao sắc bén, yêu nhãm mà lại tàn nhẫn, cao quý mà lại huyết tinh. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, khoe miệng lại lần nữa chịu chịu, xem ra thật thật là người nào xưng cái gì binh khí, cái này binh khí đồng dạng là hạ vân lãng phong cách. Âu Dương Hoan tự nhiên cũng là liếc mắt một cái nhìn ra cái này binh khí bản chất thưởng thức trong tay huyết ngọc phiến cười lạnh nói, hạ lục túc xem ra ngải lao cũng bất quá là chó chê mèo lắm lông, còn nói ta tao bao, ngươi cái này kêu một tao. Liên tại đây hai người đối chọi gây gắt thời điểm, liền thấy thiết mục sắc mặt hưng phấn chạy tới. Thì, ngươi nhìn một cái, ta tuyển này đối nhi cây bứa thế nào? Ta cảm thấy tương đương xưng tay, thật giống như là vì ta lượng thân đặt làm giống nhau. Bạch Ngọc đường nghe vậy không khỏi hướng tới thiết mục trong tay kia đối cây búa nhìn lại, chỉ thấy kia cây búa ước chừng có hai cái bóng rổ lớn nhỏ, toàn thân trình ám kim sắc, này trên có khắc một ít quỷ bí tự phù, thập phần thần bí cổ xưa, làm người vọng chi liền sẽ sinh ra một loại đầu váng mắt hoa, như truy mây mù cảm giác. Nàng không khỏi kinh ngạc nói, này cây búa cư nhiên còn có hoặc nhân tâm trí hiệu quả. Xem ra này cây búa còn tàn lưu nhất định uy năng, a mục, hảo nhãn lực. Thiết mục vừa nghe Bạch Ngọc Đường cư nhiên đối hắn mở miệng khen, nhất thời trí lực lùi lại thành số âm, tương đương vô thố vò đầu nói, hắc hắc, cảm ơn tỷ tỷ khen. Đáng tiếc, hắn lời này còn chưa nói xong, liền nghe Á sắt lôi cái kia lớn giọng giống như sấm mùa xuân nổ vang giống nhau ở hai người bên thai vang lên. Bạch tiểu thư, ngươi nhìn xem ta tuyển cái này binh khí, ta cùng ngươi nói, ta chính là liếc mắt một cái liền coi trọng cái này. Câu nói kia nói như thế nào tới? Này tuyệt đối là ta bản mạng binh khí. Bạch Ngọc Đường một hồi thân, liền thấy Long Ngự tranh đang đứng ở nàng phía sau, trên tay cử đến cái kia ngoạn ý nhi, thiếu chút nữa không làm Bạch Ngọc Đường khỏe miệng chịu vai rớt. Nay chỉ hôn huyết cư nhiên chọn một cây thô to lang nha bổng, quả nhiên là có đủ biến thái, có đủ đưu hãn. Kế bọn họ hai người lúc sau, Kim Tích Hà cùng Lục Nôn Khanh cũng chọn hảo tùy thân binh khí, bất quá hai người bọn họ sở chọn càng như là vật trang trí. Lục nôn khanh tuyển chính là một con thanh ngọc hồ lô, tuy rằng cứng rắn như thiết, nhìn không ra tài chất, nhưng cũng là nhìn không ra có tác dụng gì. Bạch ngọc đường năm lấy, lấy này chỉ nhân thê đối ngọc khí yêu thích, chỉ sợ cũng là đơn thuần coi trọng này chỉ thanh ngọc hồ lô bộ dáng. So sánh với lục nôn khanh chọn cái này, Kim Tích Hà sở tuyển kia kiện phun tào điểm càng nhiều. Âu Dương Hoan vừa thấy Kim Tích Hà sở tuyển đồ vật, liền quyến rũ chế nhạo nói, đù, nhìn không ra tới. Ngươi này chỉ rắn hổ mang, cư nhiên cùng cái kia tạ đan thần là một đường mặt hàng, tất cả đều là tham tiền A. Tấm tắc. Nói thật, cũng khó trách đâu Dương Hoan sẽ nói như thế, ai kêu kim tích hạ tuyển gì không tốt, cư nhiên tuyển tam cái mặc ở cùng nhau đại đồng tiền đâu. Bất quá, này đồng tiền cũng tương đương không bình thường, trình màu đỏ đen, tam cái đồng tiền đều có nắm tay lớn nhỏ, vừa thấy liền không phải phàm vật, lộ ra một loại điệu thấp quý khí. Kim Tích Hà đối với tam cái đại đồng tiền chính là bảo bối thực, hoàn toàn không để ý tới chung quanh phì bán, chỉ là hiến vật quý giống nhau cấp bạch ngọc đường thưởng thức một chút, liền bên người thu lên. Thức mau Phạn Sâm, nốt cùng Long Ngự tranh ba người cũng lần lượt trở về. Phạn Sâm cùng Long Ngự tranh tuyển đồ vật đồng dạng theo chân bọn họ xứng đôi thực, một cái tuyển mang ở lợi trảo thượng hộ giáp, một cái tuyển một thanh siêu đại hình chiến phủ, nhưng thật ra không có gì xuất sắc địa phương nhưng thật ra nụt tuyển đồ vật, làm bạch ngọc đường cảm khái một phen. Nụ lựa chọn chính là một kiện và tao có chút tổn hại vụ y đi Cái này vụ y đi gần như trong suốt, này thượng như là bao trùm nhàn nhạt, nhạt đám mây, nhẹ nếu không có gì, mỹ lệ phi phạm. Quan trọng nhất chính là, cái này vụ y đi tài chất thập phần độc đáo, lấy bạch ngọc đường xem ra, ít nhất đau thương bất nhập, nước lửa không xâm là không có gì vấn đề. Không cần phải nói, cái này vụ y Nụ tuyệt đối là chọn cấp chu hiệu linh. Cái này làm cho bạch ngọc đường không cấm cảm thán, quả nhiên là thê nô á thế nô. Ai? Đúng rồi, nghiết Phật từ đâu, chạy đi đâu? Lúc này, Long Ngự tranh khắp nơi nhìn xung quanh một chút, hiếu kỳ nói. Ai ngờ hắn lời này mới vừa nói xong, liền thấy Phật tử đại nhân từ một đường bảo trong núi bộ bộ sinh liên đi ra, chỉ trước mắt liền đến bạch ngọc đường phụ cận. Phạn thần, chọn đến ái mộ chi vật sao? Miễn cưỡng xem như đi. Nghết phạn thần nâng lên ống tay áo mở ra bàn tay, liền thấy một con lớn bằng bàn tay mai rùa đang lẳng lặng nằm ở hắn trong tay. kia chỉ mai rùa thập phần dày nặng, nay thượng đồ văn so lạc hà khắc đá còn muốn phức tạp trăm ngàn lần, trong đó tựa hồ bao hàm làm người vô pháp thấy rõ thiên cơ, tản ra nhàn nhạt thanh mang. Đây là quy bạch ngọc đường thanh ú con ngươi xẹt qua một mạ hứng thú, bói toán, hiểu rõ thiên cơ dùng, đúng không? Ấn. Nhiết phạm thần gật gật đầu, ngắn gọn nói, này hẳn là tuổi nhỏ huyền vũ quy, thực linh nghiệm. Ha ha. Âu Dương hoan nghe vậy, lại là che miệng cười khẽ, phong tình vạn Chủ nói, ta nói thần côn đại nhân, ngài thật đúng là không phụ thần côn chi danh, cư nhiên tuyển một con mai rùa đen, cùng ngươi chân tướng sướng. Nhiết phạm thần tất nhiên là lười đi để ý kia chỉ yêu nghiệt độc miệng, tựa như tuyết liên thanh thấu con ngươi nhìn bạch ngọc đường, khó được mang theo một tia lòng hiếu học. Ngọc Nhi, không biết ngươi tuyển chính là cái cái gì đồ vật, ngươi hẳn là đã sớm tuyển hảo đi. Mọi người vừa nghe lời này, một đám trong mắt nhất thời lóe cùng bóng đèn dường như, đều là ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, cũng không ban kiện tụng, trực tiếp từ túi áo móc ra một cái đồ vật, Nhu nhiên khẽ cười nói, Phật tử đại nhân chính là Phật tử đại nhân, cái gì đều trốn bất quá đôi mắt của ngươi, ta chính là nhìn thứ này xinh đẹp, cảm giác thượng cùng ta tâm đầu ý hợp. Liền thu hồi tới, nàng tự nhiên không thể nói, chính mình có chậu châu đáo cái này gian lận khí, lập tức liền từ toàn bộ thần vật trong điện tuyển ra nhất thích hợp chính mình kia một kiện. Bạch ngọc đường lấy ra chính là một chuỗi lục lạc, xác thực nói, là một chuỗi sẽ không vang lục lạc. Nay chuỗi lục lạc toàn thân tuyết trắng tuyết trắng, tản ra ngọc chất ánh sáng, lục lạc hình dạng tựa như nở rộ bạch ngọc lan hoa, linh khí bức người, thập phần tinh xảo. Quả nhiên là thứ tốt, nguyên lai. Like. Ngọc Nhi nhãn lực mới là tốt nhất. Niết Phạn thần khỏe môi câu ra một mặt nhàn nhạt ý cười, không chút nào buồn xỉn khen. Đó là, nhà của chúng ta đường đường ánh mắt, kia tuyệt đối là không chọn A. Âu Dương hoan tương đương có trung vinh dự tự luyến nói. Mọi người đều là thói quen thằng nhãi này ra mặt dày thêm tự luyến, tất nhiên là không ai phản ứng hắn. Ra thần vật điện, mọi người tiến lên sau một lát, rốt cuộc lại thấy được phía trước đại điện. Trước mắt này đó đại điện cùng phía trước bốn tòa hoàn toàn bất động, nếu nói phía trước kia bốn tòa đều là phương đông thần thoại trong truyền thuyết đại điện phong cách, như vậy kế tiếp này vài tòa lại là hoàn hoàn toàn toàn phương tây phong cách. Kỳ thật, này cũng gián tiếp chứng thực lúc trước Bạch Ngọc Đường cái kia suy đoán, thượng cổ thời đại không riêng bao gồm phương đông thượng cổ văn minh, còn có phương tây. Có thể là bởi vì chủng tộc bất đồng duyên cớ, Bạch Ngọc Đường đám người đối mặt này đó phương tây đại điện, áp lực nhỏ rất nhiều. Tương phản, phạn sâm, nốt cùng á sắt lôi còn lại là ở trên nét mặt nhiều một chút cung kính. Mọi người tiến vào đệ nhất tòa đại điện lúc sau, liền không khỏi ngây ngẩn cả người. Này tòa đại điện, thập phân rộng lớn, toàn bộ đại điện trống không một vật, chỉ có tám căn kình thiên cự trụ, nhưng là, ở kia tám căn cự trụ thượng, lại khác họa thượng đế sáng thế, kiến tạo vườn địa đàng quá trình. Bạch Ngọc Đường đối với phương Tây truyền thuyết không có gì quá lớn hứng thú. Cho nên đối với kia tám căn cự trụ nhiều ít có chút vô cảm. Bất quá, Phạn xâm ba người lại xem đến bà mê, bọn họ bức thiết muốn từ này đó cự trụ chung, tìm được một ít về huyết tộc cùng lang tộc giải trừ nguyên rửa manh mối. Đáng tiếc, không có, bọn họ cái gì đều không có tìm được. Phạn xâm cùng A sát lôi con hảo, bất quá, nụt liền có vẻ có chút về hoài. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, không khỏi khuyên giải A nổi nói, nút đừng nản chí. Chúng ta vừa mới nhìn này một tòa đại điện, cũng không đại biểu cái gì, hy vọng liền ở phía trước, ngươi cũng không thể hiện tại liền từ bỏ A. ân đa tạng. Nốt ngay vậy, cũng lại lần nữa phân chân tinh thần. Mọi người không có làm càng nhiều dừng lại, bay thẳng đến tiếp theo tòa đại điện mà đi. Bất quá, khi bọn hắn chân chính bước vào này để nhị tòa đại điện thời điểm, mọi người biểu tình đều là chấn động. Bạch Ngọc Đường cơ hồ không tin hai mắt của mình, trầm giọng hỏi. Mấy thứ này như thế nào như vậy giống đại pháo linh tinh, thượng cổ thời đại như thế nào sẽ có loại đồ vật này, này rốt cuộc là cái gì? Cũng khó trách bạch ngọc đường sẽ có này vừa hỏi, chỉ thấy này cả tòa đại điện trung, lại là dầm dạng, bãi đầy một ít giống nhau đại pháo đồ vật, làm người liếc mắt một cái nhìn lại, lại là ra đầu hẩn ẩn tê dại. Quan trọng nhất chính là, này đó đại pháo tài chất cực kỳ đặc biệt, trình màu đồng cổ, gần như trong suốt, Này thượng khắc giấu một loại làm người xem không hiểu văn tự, nhìn qua rõ ràng thực đơn sơ, nhưng lại cho người ta một loại cực độ nguy hiểm cảm giác. Phần 27 Giờ phút này, niết Phạn Thần, Long Ngự tranh Phạn Sâm cùng nột bốn người sắc mặt đều là trở nên tương đương khó coi. Trầm mặt một lát, niết Phạn Thần rốt cuộc lệnh giọng nói, đây là thượng cổ truyền thuyết Trung Quốc và phương Tây phương độc hưu ma tinh tháo, là dùng kim cương thủy tinh đúc ra, dựa khắc văn sử dụng. Chỉ cần có cũng đủ nhiên liệu là có thể không ngừng phát ra đạn tháo lực phá hoại càng sâu với hiện tại đạn đạo, quan trọng nhất chính là này đó ma tinh pháo thượng khắc văn tựa hồ, còn không có mất đi hiệu lực. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, lập tức đột nhiên cả kinh, Thanh U Mặc Ngọc hai tròng mắt nháy mắt xẹt qua một màn hàn quang, "Phạn Thần, chẳng lẽ ngươi là nói, này đó ma tinh pháo cư nhiên, cư nhiên còn có thể dùng?" Miết Phạn Thần thanh lánh gật gật đầu. Phạn xâm còn lại là sắc mặt ngưng trọng bổ sung nói, bất quá, tiền đề là phải có trường nhiên liệu. Các ngươi theo như lời nhiên liệu là chỉ. Dùng các ngươi phương đông cách nói tới giảng, chính là linh thú linh hoạch, bất quá, căn cứ chúng ta huyết tộc sách cổ ghi lại, hẳn là kêu ma thú ma hoạch, chỉ cần có mấy thứ này, này đó ma tinh tháo, là có thể đủ sử dụng. Phạn Sâm trầm giọng nói, bạch ngọc đường nghe vậy, nhưng thật ra thoáng thở dài nhẹ nhõn một hơi, bất quá. Nàng khẩu khí này còn không có hoàn toàn tùng xuân dưới, liền nghĩ tới vừa mới những cái đó linh thạch giao hấn, nàng nhất thời ánh mắt hơi lóe thân mình vừa chuyển, trực tiếp ra này tòa đại điện, hướng tới tiếp theo tòa đại điện chạy như bay mà đi. Mọi người thấy vậy, cũng đều ý thức được Bạch Ngọc Đường trong lòng suy nghĩ, lập tức theo sát sau đó, đi theo mà đi. Bạch Ngọc Đường vừa mới nhìn ra một chút, những cái đó ma tinh pháo ít nói cũng có mấy ngàn tòa. Lực phá hoại càng sâu với đạn đạo, nàng cơ hồ khó có thể tưởng tượng, loại đồ vật này rốt cuộc có bao nhiêu đại lực sát thương. Đem loại đồ vật này mang vào đời tục, tuyệt đối không phải phúc, mà là hoa, thậm chí là đại hoa. Nàng hiện tại tự đáy lòng hy vọng, thượng cổ những cái đó đại thần, không cần như vậy mọi mặt chú đáo, ngàn vạn không cần lưu lại ma hạch linh tinh đồ vật. Đáng tiếc, nàng trung quy là thất vọng rồi. Đương nàng bước vào tới gần đệ nhị tòa đại điện thời điểm. Lọt vào trong tầm mắt đó là từng tòa đủ mọi màu sắc thủy tinh sơn. Trực giác nói cho nàng, những cái đó hình dạng khác nhau, nhan sắc khác nhau, lớn nhỏ khác nhau, lập lệ quang mang thủy tinh trạng tinh thể, chính là ma tinh pháo nhiên liệu. Bạch Ngọc Đường quay đầu lại đi xem Niết Phạn Thần cùng Phạn Sâm mấy người biểu tình. Quả nhiên, bốn chương mẹ kế mặt. Nhìn ra được tới, bọn họ cũng ý thức được thứ này đem cấp thế giới này mang đến cỡ nào đại chấn động. Một khi này đó ma tinh pháo vào đời, nói không chừng mang đến liền sẽ là trăm họ lầm than. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là lặng im xuống dưới, mặt trầm như nước. chương 15 đại kết cục, 9. Ngọc Nhi, này đó ma tinh pháo cùng linh thạch tuyệt đối không thể lưu. Trải qua một lát trầm mặt sau, Hạ Vân lãng gái thứ nhất mở miệng, hắn thanh âm, đã không có ngày xưa yêu nhã, có chỉ là thuộc về quân nhân thiết huyết cùng kiên định. So sánh với bạch ngọc đường đám người mà nói, hạ vân lãng thân ở quân đội nhiều năm, hắn càng thêm biết, một khi thượng cổ không gian trung đồ vật chảy ra đi, sẽ cho thế giới này mang đến như thế nào thay đổi. Đối mặt ma tinh pháo bực này dù hoặc cùng uy hiếp, xa không nói, chỉ cần là hoa hạ quốc đều không thể ngồi xem mặc kệ. Hắn thủi hạ lưới đao ám vệ tuy rằng một đám nguyện trung thành với hắn, nhưng đồng thời cũng là trung quân ái quốc hàng người, hôm nay ở đỉnh núi phát sinh này hết thảy Tương lai một ngày nào đó sẽ chạy tới hoa hạ quốc nào đó cao tầng trong thai. Đến lúc đó, chỉ sợ bọn họ lực lượng lại đại, cũng không có khả năng cùng quốc gia là địch. Quan trọng nhất chính là, mấy thứ này căn bản là không thuộc về thời đại này. Chúng nó xuất hiện, rất có thể sẽ trở thành một loại chất xúc tác, gia tốc các quốc. Ra mâu thuẫn, chiến tranh, do đó thu nhận thời đại này diệt vong. Bạch Ngọc Đường nhìn Hạ Vân Lãng Thanh Quý vô song khuôn mặt. Độc đã hiểu hắn trong mắt kia mạt kiên nghị cùng ngưng trọng. Ta cũng đồng ý Vân Lãng quan điểm, mặc kệ là ma tinh pháo vẫn là này đó có thể cung cấp động lực ma hạch, đối thế giới này tới nói, đều đem là một hồi tai nạn, Mọi người nghe vậy, đều là gật đầu tán thành. Hiển nhiên, Hạ Vân Lãng cùng Bạch Ngọc Đường nghĩ đến đồ vật, bọn họ cũng nghĩ đến, không khí càng thêm ngưng trọng. Lúc này, Long Ngự tranh hơi mang trưng cầu mở miệng nói, đường tiểu thư mặc kệ nói như thế nào. Chúng ta nhưng đều tới rồi nơi này, các ngươi cũng đừng một đám đều như vậy lo lắng xuất ruột, muốn ta nói vẫn là trước đêm nơi này địa phương toàn bộ thăm dò quan trọng. Ta vừa mới tiến này tòa đại điện thời điểm chú ý tới, toàn bộ viễn cổ đại điện không sai biệt lắm đến cùng nhi, phía trước cũng chỉ dư lại cuối cùng một tòa đại điện chờ chúng ta, nói cái gì, ta cũng không thể tại đây địa phương. Dừng bước không trước không phải. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, hơi hơi ngẩn người. Nàng vừa mới chạy có chút quá nóng nảy, nhưng thật ra không có chú ý tới này tòa đại điện chung quanh tình hình. Hiện tại ngẫm lại, này Long Ngự tranh nói cũng đúng, mặc kệ cuối cùng mấy thứ này như thế nào xử trí. Nàng vì tiến vào thượng cổ không gian, chính là phí hảo một phen công phu. Chỉ cần là vì bên ngoài những cái đó máu chảy thành sông sinh mệnh, bọn họ cũng đoạn không có bỏ dở nửa trường đạo lý. Ít nhất, bọn họ phải đi xong này tòa viễn cổ đại điện. Đây là đối thượng cổ thời đại tôn. Kính, cũng là đối sinh mệnh tôn trọng. Hảo, liền nghe Long gia chủ, chúng ta liền đi xem, này cuối cùng một tòa đại điện đều có chút cái gì. Bạch Ngọc Đường giải quyết dứt khoát lúc sau, mọi người thực mau liền đi ra đại điện. Tựa như Long ngự tranh theo như lời, phóng nhãn nhìn lại, ở vừa mới kia tòa chất đầy ma hạch đại điện lúc sau, thật thật liền dư lại cuối cùng một tòa đại điện, hơn nữa. Này tòa đại điện cùng cả tòa viễn cổ đại điện vẻ ngoài thập phần tương tự, quả thực chính là một cái thu nhỏ lại bản viễn cổ đại điện. Không biết vì cái gì, theo này tòa đại điện tiếp cận, bạch ngọc đường đan điển chung cái kia đã thỏa mãn đồ tham ăn, lại là lại lần nữa ngoe dục dịch lên. Hơn nữa, nó dao động tương đương kỳ quái, thậm chí có một loại phức tạp không tha cảm giác, bị chuyển tới nàng trong đầu. Xem ra, này cuối cùng một tòa đại điện không đơn giản a Cứ việc đã bị trước vài tòa đại điện liên tiếp mà đến đánh sâu vào chấn động đến gần như chết lặng, nhưng là này cuối cùng một tòa đại điện, vẫn là lệnh chúng nhân một trận trận mắt há hốc mồm. Chỉ thấy này tòa đại điện trung trừ bỏ một tòa mười rác đài cao ở ngoài, chống không một vật, cực kỳ diện tích rộng lớn, mặc kệ là trên mặt đất, trên vách tường, vẫn là kình thiên trụ thượng, đều toàn có khắc một vài bức cực kỳ phức tạp đồ án, tựa như dịch kinh bát quái, chu thiên tinh đấu, làm người vọng chi. Liền sẽ có một loại hai mắt mơ hổ, bị lạc trong đó cảm giác. Đây là trận đồ. Bởi vì đã kiến thức quá không ít đại trận, Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái liền nhìn ra này đó đồ án bản chất. Nay cả tòa đại điện trên vách tường, lại là che kín các loại trận đồ, thậm chí còn có phương Tây khắc văn trận. Mỗi một bức đồ đều cực kỳ huyền ảo. Nhiều như vậy trận đồ tổ hợp ở bên nhau, thật sự cho người ta một loại cực đại chấn động. Không sai này đó đều là thượng cổ đại trận, hơn nữa là cực kỳ đứng đầu đại trận. này đó trận pháp đều có rời non lấp biển khả năng, uy lực tuyệt đối không thua ma tinh tháo. niết phạn thần thanh lanh thở dài, khó trách diệp gia đảo dông tâm tư, muốn được đến này tòa thượng cổ không gian, này trong đó truyền thừa, thật là bảo lưu lại thượng cổ thời đại sở hữu tinh hoa. ta thích cái ngoan ngoãn, cái này hẳn là đại chu thiên diễn tinh trận đi, còn có cái này bắt đầu kiếm trận, cửu thiên thập địa chu ma trận. Buồn ra chủ hôm nay nhưng xem như mở rộng tầm mắt. Long ngự tranh một bên nhi chuyển động, một bên nhi hương phấn thở dài. Hạ vân lãng đám người nhìn kia một vài bức thần dị huyền ảo trận đồ, cũng không cấm tâm sinh tán thưởng. Tuy rằng bọn họ đều không hy vọng này đó thượng cổ văn minh ảnh hưởng thế giới này nguyên bản quỹ đạo, nhưng là, đối với cái kia thời đại truyền thừa xuống dưới trí tuệ, vẫn là thập phần thưởng thức. Mọi người không khỏi phân tán mở ra, khắp nơi điều tra. Phạn xâm. Nốt cùng á sắt lôi còn lại là ở đại điện trung tìm kiếm cởi bỏ Nguyên rụa phương pháp. Đúng lúc này, thiết Mục thanh âm đột nhiên từ kia tòa mười rắc trên đài cao chuyển đến. tỷ, các ngươi nhanh lên nhi lại đây xem, này mặt trên có một tòa siêu đại hình trận pháp. Bạch Ngọc Đường đám người nghe vậy, đều là phi thân tới rồi kia tòa cực kỳ cổ xưa to lớn mười rắc trên đài cao. Chỉ thấy ở kia tòa trên đài cao bố trí một tòa cực kỳ phức tạp đại trận. Trận đồ hình dạng làm nàng cảm thấy mạc danh quen mắt, ở đại trận chung quanh 10 cái dự ngược góc đông thượng, còn lại là vẽ 10 phút đồ án, kia đồ án sở họa rõ ràng là 10 kiện thượng cổ thần khí. Cảm thụ được đan điền trung chậu châu đáo dị động, bạch ngọc đường trong lòng sáng tỏ, này tòa đại trận nhất định là cùng 10 kiện thượng cổ thần khí có nhất định liên hệ. Thì, ngươi có hay không cảm thấy? Này tòa đại trận cùng. Lâu lan di tích kia tòa hoàng kim trong cung đại trận có chút tương tự. Giờ phút này, thiết một lại lần nữa mở miệng, nói ra nói làm Bạch Ngọc Đường bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, lại nói tiếp này trận đồ đích sắc cùng Hoàng Kim cung trận đồ có vài phần hiệu quả như nhau chi diệu, chẳng lẽ? Nay phúc trận đồ cũng là cái loại này loại hình hủy diệt truyền tống trận. Bạch Ngọc Đường một bên phỏng đoán một bên đem ánh mắt chuyển hướng về phía Niết Phạn Thần cùng Long Ngự tranh hai người, tìm kiếm giải đáp. Niết Phạn Thần quả nhiên không làm người thất vọng, hắn đánh giá cẩn thận đại trận một lát băng màu trắng cánh môi câu ra một cái trách trời thương dân độ cung, đích xác, này tòa đại trận cũng là một cái truyền tống trận nếu là ta không có phỏng trường sai nói, một khi đại trận khởi động, này toàn bộ thượng cổ không gian liền sẽ không còn nữa tồn tại, đứng ở này tòa mười rắc trên đài cao người cũng sẽ bị truyền tống đi ra ngoài, xem ra, lưu lại này thượng cổ không gian thánh giả, nhưng thật ra thực sự có vài phần lòng dạ thiên hạ khí độ, Hắn hẳn là lường trước tới rồi này thượng cổ không gian đối với đời sau ảnh hưởng, cho nên, mới thiết hạ như vậy một cái đại trận, chính là vì làm kẻ tới sau làm ra lựa chọn, Ngọc Nhi, xem ra ngươi không cần thiết lại vì những cái đó mà tinh pháo phát sầu. Phần 28 Bạch Ngọc Đường nghe vậy, thanh u hai tròng mắt đột nhiên sáng ngời, đọc lại sầu lo không khỏi tiêu tán vài phần. Trong lòng đối với sáng tạo này tòa thượng cổ không gian người nhiều chút phát ra từ nội tâm kính nể Bất quá, vì mở ra này tòa thượng cổ không gian, mọi người đều trả giá không nhỏ đại giới, liền tính nàng thật sự có tâm tư muốn lợi dụng đại trận phá hủy này tòa thượng cổ không gian, cũng muốn trưng cầu một chút mọi người ý kiến, rốt cuộc đây là bọn họ nỗ lực đã lâu mới được đến thành quả. Bạch Ngọc Đường ánh mắt lập tức nhu nhiên chuyển tới mọi người trên người, chỉ là... Nàng còn chưa tới kịp mở miệng, liền thấy Âu Dương hoan duỗi duỗi người, lười biếng đùa nghịch trong tay kia đem huyết ngọc mỹ nhân thiến, quyến rũ 10 phần làm lúng nói: "Đường Đường, ta nhưng đối nơi này đồ vật một chút hứng thú đều không có, liền cây quạt này còn có chút ý tứ, ta hiện tại nhất muốn làm chính là chạy nhanh hồi kinh, trở lại ta kia trương huyết sắc trên giường lớn hảo hảo đắp trương mặt nạ." "Chuyện khắc nhi, Đường Đường làm chủ thì tốt rồi, ta liền ngóng trông chạy nhanh đi ra ngoài đâu." Hắn lời này rõ ràng chính là vô điều kiện duy trì bạch ngọc đường ý tưởng, hơn nữa đem lựa chọn quyền giao cho tay nàng thượng. Hạ vân lặng theo sát sau đó, một chương thanh quý vô song tuấn nhan chạy xuôi ánh trang ưu nhã ôn nhu ý cười. Ngọc nhi, ta tin tưởng ngươi cùng lòng ta có thông minh sắc xảo, nhất định sẽ làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. Tiểu đường, chỉ cần là quyết định của ngươi, ta đều duy trì. Nữ nhân, tuy rằng ta là cái chính cống thương nhân, bất quá còn không đến mức đi phát chiến tranh linh tinh lòng dạ hiểm độc tài cái này thượng cổ không gian rõ ràng chính là cái đại phiền toái loại này phiền toái vẫn là nhanh chóng xử lý hảo thực hiện nhiên lục nôn khanh cùng kim tích hà cũng tán đồng bạch ngọc đường ý kiến lúc này thiết một cũng đã mở miệng gió lửa sao băng giống nhau hai tròng mắt tẩn chứa lưu luyến thâm tình khí phách tuấn nhăn cười hàm hậu mà lại không muốn xa rời tỷ ngươi biết đến chỉ cần là ngươi nói ta đều nghe Nghiết phạn thần tuy rằng không có mở miệng, nhưng lại ở vừa mới liền biểu lộ chính mình lập trường, thanh lành hai tròng mắt chung hoàn toàn là không tiếng động duy trì. Bạch Ngọc Đường thấy nhà mình này mấy tôn đại thần đều đồng ý, không khỏi liền nhìn về phía Long Ngự Chanh. Long Gia Chủ, người thấy thế nào? Long Ngự Chanh cũng không hàng hồ, chỉ là trên mặt hơi có chút tiểu ủy khuất, đường tiểu thương, ngươi cần gì phải đơn độc hỏi ta, bổn Gia Chủ thừa nhận, ta đối cái này thượng cổ không gian đích sắc rất tò mò. Nhưng cũng không hơn, chúng ta long ra nhưng cho tới bây giờ đều không có xưng bá mổ mổ quốc tâm tư, dù sao này thượng cổ không gian chỉ cần không rơi đến diệp ra cái loại này đê tiện tiểu nhân trong tay, đường tiểu thư ngươi tưởng như thế nào xử trí, ta không gì ý kiến. Đây chính là ta thiệt tình, so thật kim thật đúng là. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, đạm cười một tiếng, vừa lòng gật gật đầu, nàng cuối cùng là đem ánh mắt dừng lại ở phạn sâm, nụt cùng á sắt lôi trên người. Á sắt lôi còn hảo, giải không giải trừ nguyên rủa đối này chỉ hình người binh khí tới nói, một có cái gì ảnh hưởng, từ thần vật điện bắt đầu, thằng ngãi này liền ôm hắn kêu căn nhi làm cho người ta sợ hãi lang nha bổng giao lưu cảm tình, tâm tư hoàn toàn không đặt ở nguyên rùa bên trên nhi. Bất quá, Phạn Sâm cùng nụt sắc mặt liền không như vậy hảo, đặc biệt là nụt, trên mặt thất vọng tương đương rõ ràng, rất là có chút áp suất hấp. Xin lỗi, cho các ngươi một chuyến tay không? Ta cảm thấy chuyện này cũng muốn trưng cầu một chút các ngươi ý kiến. Bạch Ngọc Đường hơi ma ngày này nói. Rốt cuộc, bọn họ đi theo chính mình vào sinh ra tử nửa ngày, lại không có được đến tâm tâm niệm niệm chi vật, nàng trong lòng nhiều ít có vài phần bàn khoan. Phạn sâm nghe vậy, hơi hơi ngẩn người, yêu dị Tuấn Nhan Thượng không khỏi thiếu vài phần thất vọng, nhiều chút thoải mái, chuyện này nhưng không nên từ ngươi nói xin lỗi, rốt cuộc lúc trước là ta đem ngươi cuốn tiến vào. Muốn trách cũng chỉ có thể trách huyết tộc thánh điển sai lệch, cho chúng ta hy vọng, nhưng lại gần là hy vọng mà thôi, kỳ thật với ta mà nói, cũng không có gì khác biệt, tuy rằng tránh ở trong bóng đêm nhật tử khó nhịn chút, nhưng hiện tại trong lòng có chút nghiệp tưởng, nhưng... Thật ra, hắn nói đến nơi này, nhìn Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái, không có đem nói cho hết lời, ngược lại tà mị cười cười, đúng lúc thay đổi đề tài, ta bên này nhi không có gì ý kiến chúng ta huyết tộc vừa mới ổn định dưới, chính là không nghĩ lại cuốn vào cái gì chiến tranh rồi. nếu nơi này không có ta muốn đổ vẩn, hủy hoại cũng hảo. nụt tiên sinh, người nói đi. ta nụt không cam lòng nhìn quanh đại điện liếc mắt một cái, cuối cùng là suy sụp nói, nếu vô pháp giải trừ người lừa này thượng cổ không gian đối ta không có bất luận cái gì ý nghĩa, toàn bằng bạch tiểu thư làm chủ đi. mắt thấy nụt như thế hưu khí vô lực, bạch ngọc đường trầm ngâm một lát. Cuối cùng là trầm tĩnh cười nói, nụt, ngươi cũng đừng nản chí. ta biết ngươi vì cái gì như vậy nóng lòng giải trừ nguyên rủa yên tâm, ta cùng ngươi bảo đảm, hiểu linh sẽ có cơ hội trở thành một vị mẫu thân, ta là nói. Chân chính mẫu thân, ngươi nói thật. Nụt nghe xong lời này, đột nhiên nâng lên địa vị, vẻ mặt khiếp sợ. Đích xác, hắn sở dĩ như vậy nóng lòng muốn giải trừ nguyên rủa chính là tưởng cùng Chu hiểu linh quá người bình thường sinh hoạt. Nhân loại cùng lang tộc thật sự là rất khó có thai. Mỗi khi nhìn Chu Hiểu Linh đối với Hải Tử yêu thích, Nụt đều có loại thật sâu chịu tội cảm. Hắn muốn thỏa mãn chính mình, tiểu thê hết thể nguyện vọng. Nhưng chuyện này nhi lại thật thật làm hắn hữu tâm vô lực. Hiện giờ nghe Bạch Ngọc Đường như thế bảo đảm, Nụt tinh thần đầu nhi lập tức liền lên đây. Ta đương nhiên là nói thật. Hiểu Linh như vậy thích Hải Tử, ngươi cảm thấy ta sẽ dùng chuyện này nói dẫn sao? Bạch Ngọc Đường không nhanh không chậm hỏi ngược lại đương nhiên sẽ không. Nụt gần như lấy lòng cười nói, hiểu Linh như vậy tin tưởng ngươi, ta đương nhiên cũng tin. Hảo, nếu chúng ta toàn bộ thông qua, vậy như vậy làm. Bạch Ngọc đường nhìn trước mắt đại trận, tương đương có quyết đoán nói, Long gia chủ, trong chốc lát phiền thoái ngươi thông chi Long dục đông huynh đệ bọn họ, Linh dược ngắt lấy xong lúc sau, liền toàn bộ rút lui đỉnh núi, đến lúc đó, ta sẽ khởi động này tòa đại trận, hủy diệt này tòa thượng cổ không gian. Hảo ra đây liền đi. Long Ngự tranh lên tiếng lúc sau liền cấp tốc hướng ra ngoài chạy đi. Lúc này Niết Phạn Thần Lược hiện quan tâm nói, Ngọc Nhi, đối với khởi động này tòa thượng cổ đại trận, ngươi có nắm chắc sao? Này tòa trận pháp so Hoàng Kim Cung kia tòa chính là khó khăn nhiều. Yên tâm, ta có tin tưởng. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt cười cười, ngay sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía kia 10 phúc thượng cổ thần khí đồ án. Nếu là nàng đoán được không sai nói. Thượng cổ thần khí mười đạo căn nguyên năng lượng, chính là mở ra này tòa đại trận mấu chốt. Lợi dụng trong khoảng thời gian này, Bạch Ngọc Đường cũng không nhàn rỗi nhắm hai mắt, không ngừng hấp thu quanh mình linh khí, tràn đầy chậu châu báo chung năng lượng. Qua không lâu, Long ngữ Tranh liền đã trở lại. Bạch Tiểu thư hết thể đều làm thỏa đáng. Tiếng hảo, chúng ta bắt đầu đi. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, mắt trong đôi mắt đẹp đột nhiên mở, hòa quang đại thịnh nói. Mọi người nhất thời đều về tới 10 rắc trên đài cao. Bạch Ngọc Đường đứng ở đài cao ở giữa, chậm rãi đem tâm linh lắng đọng lại xuống dưới. Ở vào nàng đan điền trung chậu châu báo tựa hồ ý thức được Bạch Ngọc Đường sắp sửa làm chút cái gì, cái loại này phức tạp không tha cảm xúc, càng vì mãnh liệt. Nay chỉ đồ tham ăn dù sao cũng là thượng cổ lưu lại thần vật, tự nhiên đối với thượng cổ không gian rất là không tha, bất quá, cũng gần là không tha mà thôi. Nó hiện tại đã sớm cùng Bạch Ngọc Đường Tâm Linh tương thông, tuy rằng có chút mâu thuẫn, nhưng cũ không hơn không kém chấp hành Bạch Ngọc Đường mệnh lệnh, quần quần không ngừng đem thượng cổ thần khí căn nguyên năng lượng tách ra tới. Nhất thời, nàng quanh thân hoa quang đại thịnh, như mây tóc đen tứ tán bay tán loạn, mười đạo bất đồng nhan sắc năng lượng từ nàng trong cơ thể bắn ra, tựa như cầu vồng tiểu giống nhau dũng mãnh vào trận đồ chung quanh mười phút thượng cổ thần khí chung. Theo năng lượng dũng mãnh bảo. 10 phúc thượng cổ thần khí đồ lập tức trở nên sinh động như thật, khi thế hạo nhiên, toàn bộ đại trận cũng buộc phát ra một trận lóa mắt quang mang, thẳng sấn đến bạch ngọc đường càng thêm nhanh nhẹn xuất trận, tựa như thần phi tiên tử. Mọi người ở đây kinh ngạc cảm tháng chung, cả tòa đại điện lung lay sắp đổ, đại trận phía trên quang mang bắt đầu hướng tới chung quanh không gian tứ tán mà đi, phàm là bị tiếp xúc tới địa phương, đều là tựa như băng tuyết tăng dã, thẳng xem đến mọi người xem thế là đủ rồi. Đúng lúc này, toàn bộ đại trận năng lượng chợt vừa thu lại, mọi người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, bọn họ còn không kịp phản ứng, thật giống như bị chuyển vào một cái sơn đen qua loa không gian, khi bọn hắn lại mở mắt thời điểm, lại là đã phản hồi tới rồi đỉnh núi phía trên. Cũng may Long Ngự tranh đã an bài Long Gia Huynh đệ mang theo mọi người rút lui, bằng không nhìn đến bạch ngọc đường đám người đột nhiên xuất hiện, những người này không thiếu được muốn khiếp sợ một phen. tỷ. Ngươi xem kia tòa ngũ sắc giàn tế thượng đại môn. Kinh thiết một nhắc nhở, mọi người mới phát hiện, kia tựa như kính mặt giống nhau đại môn lại là bắt đầu kịch liệt chấn động, giống như hòa tan băng tuyển giống nhau, từng giọt từng giọt biến thành nhẹ nhẹ nước chảy. Không thể không nói, nhìn thượng cổ không gian đại môn một chút một chút trôi đi, muốn nói trong lòng không có tiếc hận, kia tuyệt đối là gạt người. Nếu là không có đối thượng cổ thời đại hướng về, Bạch Ngọc Đường đám người cũng sẽ không lao lực ba lực đi mở ra thượng cổ không gian, nhưng là, bọn họ cũng gần là muốn nhìn xem kia đoạn năm tháng rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ, kia đoạn truyền thuyết hay không thật sự tồn tại mà thôi. Mỗi cái thời đại đều có mỗi cái thời đại quy tắc, Bạch Ngọc Đường không có cái kia ra tâm, cũng trước nay không nghĩ tới trở thành thúc đẩy thời đại phía sau màn độc thủ, đã trải qua những việc này lúc sau, nàng chỉ nghĩ quá bình đạm sinh hoạt nếu thượng cổ không gian là thuộc về thượng cổ, kia nó liền không nên xuất hiện ở hiện đại. bằng không những cái đó sáng lập giả cũng sẽ không làm ra như vậy một tòa đại trận. có lẽ đây mới là nó kết cục tốt nhất. phần 29. tựa hồ là vì tán dương bạch ngọc đường đám người cách làm thượng cổ không gian đại môn hòa tan thành tế thủy lúc sau, kia tòa ngũ sắc giản tế đột nhiên hóa thành một đoàn năm màu thần quang, xông thẳng cung điện trên trời. nhất thời mây đen răng đầy. Tinh mịn mưa bụi từ trên bầu trời phiêu tán xuống dưới, bao phủ cả tòa thái sơn. Kia mưa bụi trung tựa hồ mang theo nhẹ nhẹ linh khí cùng hương thơm, đứng yên trong mưa, lại là làm người cảm thấy toàn thân thoải mái. Theo mưa bụi cọ rửa, toàn bộ đỉnh núi vết máu lập tức biến mất vô tùng, hoa cỏ cây cối đều là điền trướng lên, chỉ chốc lát sau, khắp đỉnh núi liền trở nên phương thảo um tùm, sinh cơ dạ dào, kia mảng nhãn màu xanh lục lại là làm người nhìn không ra. Mấy cái giờ trước, nơi này vẫn là một mảnh máu chạy thành sông. Trận này linh vũ, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Mây đen tiêu tán lúc sau, xanh thẳm phía chân trời lại là xuất hiện một đạo tươi đẹp cầu vồng, vừa lúc vắt ngang ở mọi người đỉnh đầu. Nhìn trước mắt sinh cơ cuồn cuộn, đẹp không sao tả xiết cảnh trí, bạch ngọc đường trầm tĩnh khỏe môi không khỏi gợi lên một mặt lún đồng tiền. Thẳng đến giờ phút này, nàng mới phát hiện chính mình trong cơ thể năng lượng lại là đã là bị háo quang quanh thân thập phần mỏi mệt. Lúc này, khoảng cách nàng gần nhất miết phản thần cùng Hạ Vân Lãng săn sóc đỡ nàng thân mình. Hạ Vân Lãng yêu nhà ôn nhu cười nói, Ngọc Nhi, chúng ta về nhà đi. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, nhìn vây quanh ở chính mình bên người kia một trường trường tuấn nhan, trong lòng lại là vô cùng thỏa mãn, so với thượng cổ không gian, quyền lợi giã vọng, thanh danh tài phú, trước mắt những người này mới là nàng cả đời này nhất di đủ mà chân quý bảo vận. Tư cập này, nàng trong mắt ý cởi càng thêm nùng liệt, hảo, chúng ta về nhà. 3 tháng sau, yên lặng đã lâu kinh thành nên đón một cái phân chấn nhân tâm nhật tử. Có lẽ ngày này đối với bình thường bình dân bá tánh tới nói không có gì, nhưng là đối với toàn bộ xã hội thượng lưu, thậm chí là toàn bộ chính đàn, đều có cực không tầm thường ý nghĩa. Bởi vì ngày này là lừng lấy nổi danh kinh thành tứ công tử chi nhất. Toàn bộ hoa hạ quốc tiếng tâm lừng lây thiết diện cục trưởng hạ phái nhiên cùng cất chứa giới nữ thân Bạch Ngọc Đường cử hành hôn lễ nhập tử. Tin tức này là trước một ngày hạ hạ hai nhà đồng thời thả ra. Tin tức vừa ra liền chấn động toàn bộ kinh thành truyền thông giới. Cho nên, hôn lễ cùng ngày sáng sớm tinh mơ, toàn bộ kinh thành phóng viên liền sớm ẩn nút ở Ngọc Tuyển Sơn cùng hạ ra đại trạch phụ cận, kiên quyết không buông tham một chút ít chi tiết cùng tin tức. Cùng bên ngoài tình cảm quần chúng sôi trào. Tiêm máu gà bầu không khí bất đồng, giờ phút này ở ngọc tuyển sơn đại trạch bạch ngọc đường khuê phòng trung, lại là nhất phai ấm áp tiên lặng. Hạ huyền đình tự mình xử lý bạch ngọc đường tựa như rong biển nồng đậm mây đen tóc đẹp, một đôi dịu dàng trong con ngươi, tất cả đều là thân là mẫu thân không tha cùng cảm khái. Khuê nữ, không nghĩ tới a ngươi nhanh như vậy liền gà chồng, mẹ thật là... Có điểm luyến tiếc hạ huyền đình nhìn trong gương đẹp tuyệt coi trần nữ nhi. Khỏe môi không khỏi rào rạt nổi lên không chút nào che giấu tự hào, mẹ đời này nhất đáng giá kiêu ngạo, chính là có được ngươi như vậy cái nữ nhi, tưởng tượng đến muốn đem ngươi gả đi ra ngoài, ta này trong lòng, tổng cảm thấy khó chịu. Mẹ bạch ngọc đường nhìn hạ huyện đình kia phó không tha bộ dáng, trong lòng trừ bỏ ấm áp ở ngoài, còn có một trận buồn cười, mẹ, ngài cũng đừng quên, lúc trước ngài nhưng không thiếu ở ta bên thai nhi nhắc mãi phái nhiên hảo, nếu không phải ngài. Ta sao có thể gả nhanh như vậy? Mẹ chỉ là cảm thấy phái nhiên kia hài tử cư nhiên có thể như vậy bao dung, thật sự là thực không tồi, ta nhưng không muốn cho ngươi nhanh như vậy xuất giá, đều tại ngươi ông ngoại. Hạ huyền đình bởi vì đối nhà mình khuê nữ không tha, trong lúc nhất thời nhưng thật ra hoán trách thượng hạ Trung Quốc. Lúc này, Vu tú mai Lão thái thái từ bên ngoài đi đến, vừa vặn nghe được bạch ngọc đường hai người đối thoại, nhất thời ý vị thâm trường cười khuyên đủ. Ta nói luyện đình a, ngươi cũng đừng như vậy thương cảm. Ngươi cũng đừng quên, nhà chúng ta tiểu đường cũng không phải là liền kết lúc này đây hôn a. Vu tú mai lão thái thái biên nói, biên đi đến gương bên, vì bạch ngọc đường sửa sang lại tuyết trắng đầu xa, cái mặt già kia thượng lại là lộ ra một mặt lão ngoan đồng giống nhau ý cười. Nhà của chúng ta tiểu đường a, chính là cái có phúc khí, thiên hạ nữ tử a, có thể gặp phải một cái chi tâm người đã đúng là không dễ. Người đứa nhỏ này lại là gặp phải một đống thương ngươi hái ngươi si tâm người, còn một đám đều là kinh thiên vĩ địa nhân trung trí long, này cũng coi như là ngươi tạo hóa, đường. Nhiên, này càng là đám tiểu tử kia vật khí, ai kêu nhà của chúng ta tiểu đường như vậy ưu tú, nhà này cũng đoạt, kia ra cũng đoạt đâu, ngươi làm quyết định này a, cũng coi như là thành toàn bọn họ từng người tâm ý, xương được với là đẹp cả đôi đảng. Vô Tú Mai lão thái thái vốn dĩ tưởng thế đám tiểu tử kia nói nói lời hay nhi, khen hai câu, nhưng là thân là bà ngoại bản năng, làm nàng nói nói, liền khen đến Bạch Ngọc Đường trên người đi, thật sự là tưởng quải đều quải không trở lại. Bạch Ngọc Đường không khỏi bất đắc dĩ cười, đối với nhà mình lão mẹ cùng bà ngoại, thật sự là thập phần vô lực. Liên ở Hạ Uyển Đình cùng Vu Tú Mai lão thái thái tranh luận phải dùng nào chỉ đầu hoa đường tóc thời điểm, Chu Hiểu Linh Hòa Điền ngọt cũng đẩy cửa đi đến. Với nãi nãi, hạ gì? Hai người hướng về phía trưởng bối chào hỏi lúc sau, liền vẻ mặt kinh diễm nhìn Bạch Ngọc Đường, từ đấy lòng tán thưởng nói, "Tỷ muội, ngươi thật xinh đẹp." Chính là, nguyên này thân nhi áo cưới là cái kia mặt lạnh bao thanh thiên riêng tỷ Milan đỉnh cấp thiết kế sư cho ngươi thiết kế đi, tấm tắc, không nghĩ tới vị kia hắc diện thần cư nhiên cũng như vậy cẩn thận săn sóc. Điên Điềm không khỏi tiến lên tức đi vài bước, tinh tế đánh giá Bạch Ngọc Đường kia thân lễ phủ Bạch Ngọc Đường lại là chạy nhanh đứng dậy, ngăn lại cái này ngốc đại tỷ hành động, bánh trôi nhi, ngươi cũng là kiểm chế điểm nhi, ngươi này thân mình nhưng đều hơn 6 tháng, liền ngươi như vậy vội vàng táo táo, nếu là khái chạm vào, nhưng làm sao bây giờ a Yên tâm đi, có ta nhìn đâu, ra không được chuyện này. Chu Hiểu Linh Chi Kỳ nói, chính là, có hài nhi nàng mẹ nuôi tại bên người, ta có thể ra chuyện gì, nói nữa. Ngươi cho rằng ta nguyện ý lên lầu xuống lầu, còn không phải nhà ngươi vị kia hát diện thần quân tưởng mau chút nhìn thấy ngươi, này không vừa mới gọi điện thoại lại đây thúc rủ. Hạ huyền đình cùng Vu Tú Mai vừa nghe lời này, vội vàng đỡ bạch ngọc đường đi xuống lầu. Trận này thịnh thế hôn lễ cử hành địa điểm, bị định ở tứ đại danh môn kỳ hạ kinh thành hội sở, vì chu bị trận này thế kỳ hôn lễ, kinh thành hội sở người phụ trách châu Vũ Thịnh, trước tiên nửa tháng, liền tạm dừng buôn bán chính là vì đem buổi hôn lễ này chủ bị tận thiện tận mỹ. Toàn bộ hôn lễ hiện trường bị bố trí thập phần lãng mạn, nơi nơi đều bãi đầy màu trắng hoa hồng, đặc biệt là cái kia độc thuộc về tân nương con đường, càng là phô thật dày một tầng cánh hoa, cánh hoa hai bên khoảng cách bãi mấy chục tòa thuần thiên nhiên thủy tinh điêu khác, ở ánh đèn chết xạ hạ, tản ra lóa mắt duy mỹ vầng sáng, thật sự là hoa quang lóa mắt, mãn đường hương thơm. Có thể tới tham gia lần này hôn lễ. Đều là toàn bộ kinh thành thậm chí hoa hạ quốc cao cấp nhất nhân vật, ngay cả hoa lão gia tử đều ở một chúng bảo tiêu dưới sự bảo vệ, tiến đến cổ động, có thể nghĩ, này đó trình diện khách khứa, phân lượng có bao nhiêu đủ. Theo tiếng nhạc văng lên, Bạch Ngọc Đường kéo hạ Trung Quốc cánh tay, xuất hiện ở cánh hoa thảm một mặt. Nhất thời, toàn bộ đại sảnh đều là một mảnh tan thưởng. Này có lẽ là bọn họ nhìn đến quá Mỹ lệ nhất Tân Nương đi. Chỉ thấy bạch ngọc đường ăn mặc một thân thập phần phục cổ áo cưới, lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng tuyết trắng vai ngọc, áo cưới mặt ngực thành phục cổ cánh hoa văn, cánh tay ống tay áo, bụng nhỏ cùng toàn bộ phía sau lưng, đều là chạm rông phục cổ hoa văn, toàn bộ áo cưới cho người ta một loại tơ lửa khuyên hướng cảm xúc, tản ra ánh ánh ánh sáng, một bộ rơi xuống đất váy dài, hoàn mỹ biểu hiện ra nàng là lướt đường cong, phía sau làn váy lướt chừng có 30 mét trường, theo nàng lưu nhãn nện nhiễm hoa hồng trắng mùi thơm ngào ngạt hương khí nàng như mây tóc đẹp bị cuốn thành vũ mị tóc ăn, mặt sau đầu tóc bị toàn bộ cuốn lên chỉ ở nhị sườn tùy ý rũ tan vài sợi một bộ trạm rông phục cổ băng màu trắng đầu xa bị một con dùng kim cương tạo hình hoa hồng đầu hoa cố định trước nay đều là không thi phấn trang tố mặt bị hóa hơi mỏng trang điểm nhẹ khỏe mắt biên lệ trí đem trang dung phụ trợ mị hoặc thiên thành theo nàng chậm rãi mà đến toàn bộ đại sảnh quang mang thật giống như đã chịu lôi kéo giống nhau Tất cả đều tập trung tới rồi nàng trên người, kia chờ làm nhân thần say tốt đẹp, thật sự là làm người khôn kể khó miêu. Bạch Ngọc Đường một bên trong triệu đi, khỏe mắt dư quang tự nhiên là tiếp xúc tới rồi đứng ở cánh hoa thảm hai sườn đám người, nơi này đại bộ phận đều là nàng người quen. Có Diệp Luật Thanh, Chu Minh Quân, Dư Thu Bạch, Dư Cười Cười, Đường Viễn Trinh, Bạch Thấm Hàn, Long Gia Huynh Đệ, Hàn Mập Mạc, còn có Tạ Đăng Thần, Tạ Đan Quỳnh. Cùng kinh thành những cái đó thiếu ra tiểu thư Lúc này, nàng ánh mắt chú ý tới một cái tựa như diều hâu nam tử Bởi vì khách khứa danh sách trên cơ bản đều là Bạch Thấm Hàn định ra Bạch Ngọc Đường nhưng thật ra không nghĩ tới khố ba tang hoách cũng đã chịu mời Cái này ngày xưa vĩnh viễn tự tin tràn đầy Chí tại tất đắc nam tử Kinh năm tháng lắng động lại lúc sau Trở nên càng thêm thành thục nội liễm Hắn nhìn Bạch Ngọc Đường ánh mắt không còn có cái loại này tràn ngập ham muốn chinh phục cực nóng, mà là trở nên thâm trầm, kính nghệ, tựa hồ còn mang theo một tia như có như không tiếc hận. Giờ phút này, khố ba tang hoách giật giật môi, trên mặt lộ ra một cái ấm áp tươi cười, tuy rằng không có phát ra âm thanh, Bạch Ngọc Đường vẫn là nhìn ra lời hắn nói. Chúc phúc ngươi! Phần 30 Đối mặt khố ba tang hoách chúc phúc, Bạch Ngọc Đường hướng về phía hắn đạm cười gật gật đầu. Trải qua khố ba tăng hách lúc sau, đứng ở cánh hoa thảm hai bên chính là nàng một chúng biểu ca biểu tẩu, trong đó biểu hiện nhất khoa trương liền phải số hạ xuất hiện. Chỉ thấy thằng ngãi này liều mạng ném một trương khăn tay nhỏ, kia phó không tha bộ dáng, quả thực so hạ huyện đỉnh đám người còn gì, như vậy thẳng làm hạ trời cao đám người thập phần ghét bỏ chạm xa chút. Lướt qua bọn họ, bạch ngọc đường liền thấy được cơ trường sinh cùng cơ như ngọc tổ tôn hai, không thể không nói. Cơ Trường Sinh đối với Bạch Ngọc Đường sủng ái tuyệt không hạ với Hạ Trung Quốc. Nhìn đến Bạch Ngọc Đường kết hôn, Cơ Trường Sinh một trương mặt già cơ hồ cười thành trăm nếp gấp khúc. So sánh với Cơ Trường Sinh, cơ Như Ngọc tuy rằng cũng đang cười, nhưng kia tựa như quỳnh hoa đôi tuyết tươi cười trùng, lại là mang theo nhàn nhạt u buồn. Mắt thấy Bạch Ngọc Đường vọng lại đây, cơ Như Ngọc trên mặt tươi cười nhất thời ánh mặt trời vài phần, hắn đồng dạng giật giật môi, không tiếng động chúc phúc nói: Ngươi nhất định phải hạnh phúc người cũng là. Bạch Ngọc Đường đồng dạng giật giật ngôi, xinh đẹp cười. Cơ như ngọc hơi hơi sử sốt, giữa mày u buồn nháy mắt tiêu tán vài phần, nhiều chút phát ra từ nội tâm thoải mái. Lúc này, Bạch Ngọc Đường đã đem ánh mắt chuyển hướng về phía này hoa hồng thẳng cuối. Chỉ thấy ở kia cánh hoa chỗ sâu trong, đứng một người mặc màu trắng lễ phục dạ hội nam tử, hắn tuấn mỹ như thần chi, đỉnh bạc như kính tùng, ngạo nghệ như hàn mai, một thân màu trắng hòa tan hắn giữa mày cương lạnh. Làm hắn cả người nhiều vài phần thiết hán nhu tình, hắn lặng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt thâm tình mà trước liệt nhìn Bạch Ngọc Đường, giống như sinh can, dường như đã ở kia cuối đứng ngàn năm vạn năm, chỉ vì chờ đợi nàng đã đến. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, mặt mày không khỏi tỉnh là nhu hòa. Giờ phút này, Hạ Trung Quốc đã mang theo nàng đi tới Hạ Phái Nhiên trước mặt. Tuy rằng lòng tràn đầy không muốn, Hạ Trung Quốc vẫn là đem Bạch Ngọc Đường nhu để thân thủ giao cho Hạ Phái Nhiên trong tay. Hạ Phái Nhiên nhất thời gắt gao nắm lấy, không lưu một tia khe hở, lại không xa rời nhau. Lại không ai nhìn đến địa phương, Hạ Trung Quốc mở miệng uy hiếp nói, Hạ ra tiểu tử, ta nói cho ngươi, ta liền đem tiểu đường giao cho ngươi trong tay. Nếu là về sau ngươi chọc tiểu đường sinh khí, ta cũng sẽ không thế ngươi cầu tình, dù sao ta ngoại tôn nữ tế nhiều đến là, có nghe thấy không? Là, ông ngoại yên tâm. Hạ Phái Nhiên lập tức cực kỳ trịnh trọng ứng thừa nói. Hơn nữa liền sưng hô đều sửa lại. Hạ Trung Quốc mắt thấy tiểu tử này biết điều như vậy nhi cuối cùng là vừa lòng buông lòng tay. Lúc sau, chính là đi theo thần phụ ưng thuận lời hứa. Đối với người khác tới nói, này một bước có lẽ chỉ là một cái hình thức, nhưng Bạch Ngọc Đường nghe được ra tới, cái này theo khuôn phép cũ nam tử thật là đem này đó lời thề trở thành sinh mệnh quan trọng nhất hứa hẹn, hắn ánh mắt là như thế nùng liệt, biểu tình là như thế trinh trọng, cái loại này thành kính thẳng làm Bạch Ngọc Đường thật sâu cảm động. Theo hai người đem kết hôn nhẫn đưa tới lẫn nhau ngón áp út thượng, hạ phái nhiên rốt cuộc ước chế không được chính mình kích động tâm tình, không đợi thần phụ tuyên bố, liền thâm tình hôn lên Bạch Ngọc Đường mê người đôi môi. Giờ khắc này, liền tính trầm tĩnh như Bạch Ngọc Đường cũng không khỏi tâm như nổi trống, cảm xúc kích động, nàng đồng dạng nóng bỏng đáp lại, hai người ở mọi người tiếng hoan hô chung nhiệt tình ôm hôn. Hôn lễ hoàn thành lúc sau, đó là Vĩnh Hội. Bởi vì có hạ Trung Quốc, Vu Tú Mai, cơ trưởng sinh Cùng Hoa Chủ tịch này mấy cái cấp quan trọng nhân vật ở nơi đó căng bãi, khắp nơi khách khứa đều nóng lòng biểu hiện, cũng hoặc là liên lạc cảm tình. Nhưng thật ra không có chú ý tới, vừa mới kia đối mỗi người ca ngợi tân hôn vợ chồng, lại là chỉ chớp mắt liền mất đi bóng dáng. Hôm sau, kế kinh thành tuân ra như vậy đại tin tức lúc sau, Hán Nam tỉnh cũng lâm vào một mảnh oanh động. Nguyên nhân vô hắn... Hán Nam tỉnh hai đại hào môn lục ra cùng Kim Gia lại là muốn đồng thời xử lý hỷ sự, hơn nữa xử lý hỷ sự đối tượng, vẫn là Hán Nam tỉnh đệ nhất công tử lục nôn khanh cùng thương trưởng thượng vô địch tân quý Kim Tích Hà. Nếu nói Hạ Vân Lãng cùng Hạ Phái Nhiên bốn người là kinh thành thiếu nữ ái mộ đối tượng, như vậy lục nôn khanh cùng Kim Tích Hà không thể nghi ngờ chính là Hán Nam tỉnh đông đảo nữ tử tình nhân trong ngậu. Hai người cư nhiên ở cùng một ngày kết hôn. Đối với hán nam tỉnh nữ tử tới nói tuyệt đối là một cái đả kích to lớn. Để cho người khó có thể tiếp thu chính là, này hai nhà cư nhiên đều không có công khai, lục nôn khanh cùng Kim Tích Hà muốn cưới đến tột cùng là người phương nào, hai nhà hôn lễ cử hành dị thường điệu thấp, tựa hồ này hai chàng hôn lễ, trừ bỏ lục ra cùng Kim gia bổn ra người trình diện ở ngoài, liền không có những người khác tồn tại. Này không khỏi làm người mọi thuyết xôn xao. Tất cả mọi người ở đoán hai vị này thần bí tân nương thân phận. Nhất khoa trương chính là, trên mạng còn có người tin nong nói, kỳ thật, Lục Nôn Khanh cùng Kim Tích Hà căn bản chính là làm gay, hai người quen biết với thương trường, vốn là đối trọi gay gắt đến cuối cùng lại là thưởng thức lẫn nhau, cầm lòng không đậu, đáng tiếc, không thể không cố kỵ thế tục thành kiến, lúc này mới bí mật kết hôn, hai nhà người cử hành này hai chàng hôn lễ căn bản chính là xích cua đồng lỏa lỏa che giấu Cái này lý do xuất hiện ở trên mạng lúc sau, nhất thời làm mộ vị giúp vào lục ngôn khanh cùng kim tích hà bên người tiểu nữ tử cười con mặt mày, lục ngôn khanh cùng kim tích hà hai người vì trừng phạt đường người nào đó, trực tiếp đem nàng cái miệng nhỏ hơn cái xương đỏ cao lớn. Bất quá, lời đồn đại dù sao cũng là lời đồn đại, tuy rằng hủ nữ lực lượng là vĩ đại, nhưng là theo một cái đánh sâu vào tính sự kiện ở cả nước nổ tung. Lục Nôn Khanh cùng Kim Tích Hà thai tiếng nháy mắt bị đè ép đi xuống. Hai năm trước, thịnh hành toàn bộ hoa hạ, đã sớm đã hoàn tục Tây vực Phật tử, lại là cũng chuẩn bị kết hôn, hơn nữa hắn còn thỉnh chùa Đại chiêu chủ trì chủ hôn, hơn nữa đem hôn lễ định ở ni Mộ Tháp Đại Tuyết Sơn. Cả nước các nơi quần chúng nghe nói tin tức này lúc sau, đều là sôi nổi cảm thán, mùa xuân tới. Ngay cả thần Phật cũng động phàm tâm. Đặc biệt là Tây vực dân chúng, bọn họ rất muốn nhìn xem có thể vì thần Phật sở khuyên tâm nữ tử, rốt cuộc là cái cái gì bộ dáng? Kết quả là, ở hôn lễ cùng ngày, toàn bộ Tây Vực có thể nói là muôn người đều đổ xô ra đường, tất cả mọi người xa xôi vạn dặm chạy tới ni mộ tháp tuyết sơn chân núi. Lúc này, bọn họ mới phát hiện một cái lệnh người kinh ngạc sự thật, Phật tử đại nhân muốn nên thú nữ tử, cư nhiên là ni mộ tháp thôn xóm tuyết sơn thần nữ. Cứ việc nữ tử này mông khăn che mặt, xuyên tăng phục, là người nhìn không tới bộ dáng, nhưng nhàn nhạt, nhạt là kia quanh thân trầm tĩnh tự nhiên khí trước, nội liêm rồi lại lóa mắt phong hoa, lại là làm nàng đứng ở khuynh quốc khuynh thành phật tử bên cạnh không chút nào thất sắc, thậm chí là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. để cho người khiếp sợ chính là tới tham gia buổi hôn lễ này chẳng những có người, còn có toàn bộ nhi mộ tháp thôn xóm tàng ngao cùng tuyết sơn thượng chim bay cá nhảy, đặc biệt là đương trong truyền thuyết đêm tuyết lang vương hướng tuyết sơn thần nữ thấp hèn bọn họ cao quý đầu khi. Sở hữu Tây vực dân chúng giống như là được đến tác động giống nhau, sôi nổi quỳ xuống triều bái, kia hai mặt phong hoa tuyệt đại dáng người, cũng bị vĩnh viễn khắc dấu ở Tây vực dân chúng trong lòng. Hôm sau, liền ở sở hữu truyền thông đều ở tranh nhau đưa tin trận này chiều bái việc trọng đại thời điểm, không có người biết công giã trảng trước to lớn hôn lễ đang ở Nam Hải căn cứ quân sự cử hành. Hạ vân lãng làm lưới đao ám vệ thủ lĩnh, tự nhiên là có thể điều động tăng quân vì làm bạch ngọc đường có được một cái khó nhất quên hôn lễ, hắn trực tiếp điều động mười dư con quân hạng, cũng thêm chi chiến đấu cơ trợ hứng, toàn bộ hôn lễ đều là ở trời xanh biển xanh thượng cử hành. những cái đó quân hạng trung đạn pháo còn lại là thống nhất bị đổi thành đặc chế pháo hoa đạn, theo thanh thanh dung trời vang, trên bầu trời khai ra nhiều đóa đủ mọi màu sắc pháo hoa, thẳng trường hợp chi rộng lớn, làm người liễu lưới. nhưng là chính là bởi vì buổi hôn lễ này trường hợp quá rộng lớn động tinh quá to lớn, thế cho nên khiến cho Hoa Hạ quốc nước láng giềng ép lợi Tân chú ý. Vốn dĩ gần nhất quốc tế thế cục khẩn trương, ép lợi Tân cùng Hoa Hạ quốc Nam Hải tranh chấp ngày càng nghiêm nghiêm trọng. Hiện tại Hạ Vân lãng đột nhiên không yêu Giang sơn yêu mỹ nhân, phong hỏa hí chư hầu giống nhau tới như vậy vừa ra, thẳng làm Trung Hoa viên vị kia lão nhân ra thiếu chút nữa không đem dầu về rất mấy cây nhi. Đương hắn thu được tình báo, Bạch Ngọc Đường cùng Hạ Vân lãng hôn lễ lúc sau rốt cuộc xuất cảnh, rời đi hoa hạ thời điểm, lao già này cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có biện pháp, này mấy cái tiểu tổ tông, thật là càng ngày càng không cho người bất lo, vẫn là làm cho bọn họ ra ngoại quốc lăn lộn hảo. Bạch Ngọc Đường mấy người xuất ngoại không hai ngày, mẹ quốc các nhà truyền thông lớn liền tuôn ra tin tức, ở nước Mỹ phú hào bảng thượng lừng lẫy nổi danh người hoa nhà giàu số một Âu Dương Hoan muốn kết hôn. Buổi hôn lễ này là ở Hollywood cử hành. Bởi vì hôn lễ bảo an thố tương đương nghiêm cẩn, cũng không có bao nhiêu người chứng kiến buổi hôn lễ này, theo có quan hệ nhân sĩ lộ ra, đó là một hồi cực kỳ xa hoa hôn lễ, xa hoa đến không có giới hạn, chỉ cần là tân nương một thân trang phủ, liền giá trị gần trăm triệu nguyên nhân dân tệ. Liên tại đây chàng hôn lễ hấp dẫn toàn cầu truyền thông tiêu điểm thời điểm, E quốc bờ rụt gia tộc lâu đài cổ trung cũng có một hồi điệu thấp hôn lễ đang âm thầm cử hành. Hôn lễ vai chính Đúng là thiết mục cùng Bạch Ngọc Đường. Theo Diệp Gia Hủy diệt thiết mục cũng dần dần đem bảo hoàng một mạch thế lực chuyển rời đến E quốc, hơn nữa cùng hát cám hội nghị kết thành kiên cố đồng minh, cho nên, buổi hôn lễ này mới có thể ở bờ rục gia tộc lâu đài cổ cử hành. Cứ việc buổi hôn lễ này thập phần điệu thấp, nhưng vẫn là khiến cho một ít người có tâm chú ý, đặc biệt là ở Va Căng huyết án lúc sau, liền khẩn nhìn chằm chằm bờ rục gia tộc truyền thông phong viên càng là phát hiện buổi hôn lễ này dấu vết để lại. Nhưng là khi bọn hắn muốn tinh tế điều tra thời điểm, buổi hôn lễ này nghiệm nhiên là đã kết thúc. Xong việc, có một ít vong hưu căn cứ các loại tiểu đạo tin tức, cẩn thận đối lập không ngừng siêu tập mà đến tư liệu, kéo tơ lột kén, mới chấn động phát hiện, này bảy chàng hôn lễ tân đương, cư nhiên là cùng cá nhân, mà người này đúng là thịnh hành toàn cầu cất chứa giới nữ thần. Bạch Ngọc Đường Phần 31 Chỉ là, Khi bọn hắn phát hiện tin tức này thời điểm, Bạch Ngọc Đường đám người sớm đã mai danh ẩn tích hồi lâu. Một năm lúc sau, biển ạ hệ tỏ Santorini quần đảo. Ý giá là Santorini nhất tiến lặng, phong cảnh tối ưu mỹ tiểu đảo. Tại đây tòa tiểu đảo hợp kim có vàng bờ biển địa phương, có một tòa tựa như lâu đài giống nhau thạch động phòng, màu trắng môn tường nóc nhà, lam màu sông cửa sổ, màu đỏ hoa tươi, tươi mát mà lại. Tươi đẹp, tiên lặng mà lại thoải mái. Hoàn cảnh như vậy thật sự là thích hợp. Dương thai Chỉ thấy tại đây tòa thạch động nóc nhà tầng ban công trên quảng trường, ở một ông xanh thảm xanh thảm bể bơi biên, Bạch Ngọc Đường đang ngồi ở một trường tuyết bạch sắc trên ghế nằm, an mặc rộng thùng thình áo ngủ, lười biếng phơi thái dương. Khi cách một năm, Bạch Ngọc Đường dung sắc càng thêm mỹ lệ, lui đi ưu lan dịu dàng, nhiều thuộc về tiểu phụ nhân Vũ Mỹ tuyệt diễm. Đương nhiên, nhất dẫn nhân chú mục còn không phải nàng dung bạo, mà là nàng Chỉ cần là nhìn ra, liền có thể nhìn ra, nàng bụng đánh rõ ràng không ngừng một vòng, hiển nhiên một cái tiểu sinh mệnh, đang ở nàng trong bụng lặng yên dựng dụ. Có lẽ chính là bởi vì cái này tiểu sinh mệnh, làm bên người nàng nam tử động tắc càng thêm tay chân nhẹ nhàng. Giờ phút này, Âu Dương Hoan Chính tự tay làm lấy, cầm trong tay huyết ngọc Mỹ nhân thiến, không nhẹ không nặng vì bạch ngọc đường quặng từng đợt từng đợt thanh phong, say mê nhìn bạch ngọc đường ngủ nhan, làm không biết mệt. Mà đứng ở bạch ngọc đường bên kia nhi hạ vân lãng còn lại là ưu nhã vô song huy động hàn quang tùy ý nửa tháng luân, tức trái cây, tận thiện tận mỹ đem trái cây bái phỏng thành hoàn mỹ trái cây thật cẩm. Thiết một ngồi sổn bạch ngọc đường xuống hạ, đang ở cẩn thận vì nhà mình lao bà nhân mang thai có chút sưng vụ chân ngọc tiến hành massage, cũng không biết cái này việc, hắn làm bao lâu, chiếu trước mắt tình hình tới xem, thủ nghệ của hắn đã sớm đã lôi hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa ở khoảng cách này mấy người cách đó không xa bàn vương biên niết phạn thần còn lại là cầm trong tay quy tựa hồ tại tiến hành cái gì thập phần nghiêm túc bói toán nếu là nhìn kỹ đi, liền sẽ phát hiện Phật tử đại nhân trước mặt bày rất nhiều trang giấy này đó trang giấy thượng viết đều là Nam Hải cùng Nữ Hải Tên Lục luân Khanh cùng Kim Tích Hà còn tính bình thường một ít vẫn luôn ở lật xem văn kiện linh tinh đồ vật, nhưng là bọn họ trong miệng nhưng vẫn đều ở lầm bẩm nội dung lăn qua lột lại Chỉ có ba chữ, sữa bột tiền. Hạ phái nhiên còn lại là ngồi ở cùng bạch ngọc đường song song một chương giường nệm phía trên, nam quán súng lục đôi tay, chính bùa nghịch vài món thai phụ trang cùng trẻ con phụ, điệp vui vẻ vô cùng. Nếu là không xem này đó nam nhân sở làm điểm này như chuyện này, chỉ cần xem trước mắt này phó yên lặng tranh cảnh, kia tuyệt đối là duy mị ấm áp, đẹp mắt thư thái tới rồi cực điểm. Chỉ tiết cái này yên lặng buổi chiều. Theo một trận rồn dập di động tiếng chung mà biến mất hầu như không còn. Linh. Bạch Ngọc Đường nhất thời đã bị xảo mở mắt, Âu Dương Hoan trên mặt trực tiếp một trận không vui, bất mãn hừ hừ nói, không cần hỏi, khẳng định lại là kia viên xoa thiêu bao gọi điện thoại tới cùng ngươi bán giận, đường đường, nếu không ta cũng đừng tiếp. Hoan, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, đừng tiêu điền điểm xoa thiêu bao, điện thoại lấy tới. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt ngâng ngâng mí mắt, một ánh mắt nhì qua đi. Đã sớm bị thuần hóa thành thê nô Âu Dương Hoan liền không tình nguyện đem điện thoại đưa tới tay nàng thượng. Liền giống như Âu Dương Hoan theo như lời, điện thoại một chuyển được, liền nghe điền điểm liền châu pháo dường như thanh âm chuyển ra tới. Tìm muội ta cùng ngươi nói, ta thật chịu không nổi, nhà của chúng ta kia khẩu tử, quả thực đem ta đương heo à, mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, liền tính liền xuống đất đều khẩn trương hề hề, thật là nghẹn chết ta, còn có. Nói thật đối với điện điểm theo như lời này đó, bạch ngọc đường cũng là tràn đầy thể hội, thậm chí thể hội càng sâu, nàng này một mang thai, quả thực giống như là bị cung lên giống nhau, ngay cả đi rồi lộ đều phải hai người sam, này đã ngộ liền cái kia đã chết không biết nhiều ít năm từ hy lao phật gia phòng chừng đều phải ghen ghét gan đau, này không, bạch ngọc đường vừa mới nghe xong không bao lâu thời gian, liền thấy hạ vân lãng tươi cười đầy mặt đưa điện thoại di động ưu nhã từ nàng bên thai đẩy ra rồi chút. Biệt ly như vậy gần, tiểu tâm thương đến mạng hai, tới uống ly nước trái cây nhuận nhuận hầu, trong chốc lát khẳng định đến mệt giọng nói. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, khỏe miệng không khỏi chịu chịu, nhưng vẫn là ngoan ngoan tiếp nhận nước trái cây. Kinh nghiệm nói cho nàng, gia đình phụ nam khó nhất trọng. Qua ước chừng nửa cái giờ, điên điểm mới xem như ngừng nghỉ xuống dưới, Bạch Ngọc Đường lúc này mới nói, ngươi cũng đừng trách hàn mập mạc, ai kêu ngươi hoài đệ nhị thai đâu, hắn khẩn trương cũng là hẳn là. Nói lên này cha tới, ta liền sinh khí, lao nương khôi phục dáng người không bao lâu liền lại mang thai, ta hiện tại cũng không biết chính mình còn có thể hay không lại biến trở về đi, tên mập chết tiệt kia, xú mập mạp, đều lại hán. Điên điểm lại là hảo một phen đoán giận lúc sau, rốt cuộc nhớ tới chính mình lần này gọi điện thoại mục đích, đúng rồi, ta có vài món chuyện này tưởng nói cho ngươi, để nhất kiện đâu chính là dư thu bạch muốn kết hôn, tân nương hình như là gọi là gì trung trinh. Tháng sau liền kết hôn, ta phỏng trừng ngươi đuổi không trở lại. Đây là hỷ sự à, đến lúc đó, ta sẽ làm thấm hàn bị một phần nhi lễ vật đưa qua khứ. Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt con con khỏe môi, trong lòng cười khẽ, cái kia dịu dàng ẩn nhận nữ tử cùng dư thu bạch cũng coi như là tu thành chính quả. Chư bỏ chuyện này nhi ở ngoài, còn có một kiện đại hỷ sự nhi, nói cho ngươi, Hiểu Linh rốt cuộc mang thai. Hiểu Linh mang thai. Bạch Ngọc Đường vừa nghe lời này. Không khỏi đột nhiên ngồi dậy thân mình, nàng này vừa động đạn, thẳng làm hạ vân lãng bọn người là một trận khẩn trương. Ân, đều là lấy phúc của ngươi, nàng trong chốc lát còn chuẩn bị cho ngươi tự mình gọi điện thoại, ta chính là trước tiên cùng ngươi báo cái tin vui. Điên điêm cười nói, nay thật là một kiện đại hỷ sự, nói vậy nụt cũng cao hứng hỏng rồi đi. Kia nhưng không, ai, hiện tại A Hiểu Linh cũng bị quyển dưỡng đi lên, chúng ta vận mệnh à, là giống nhau giống nhau giống nhau. Điền điểm bất đắc dĩ nói, đúng rồi, ta còn có chuyện. Không biết có nên hay không cùng ngươi nói. Chuyện gì, ngươi chừng nào thì cũng trở nên ấp thá ớp đúng. Chính là, chính là, cái kia, cơ như ngọc. Chuẩn bị xuất ngoại điền điểm có chút đứt quán nói. Bạch Ngọc đường nghe vậy, hơi hơi sử sốt, bên người nàng những cái đó nam tử động tác đều là đều nhịp vừa chậm, lấy bọn họ thân thủ, muốn nghe được điện thoại chung nội dung, thực sự không phải việc khó. Trầm mặt một lát sau, bạch ngọc đường trên mặt cuối cùng là lộ ra trầm tĩnh miệng cười, phải không, kỳ thật, như vậy đối hắn cũng hảo, ta hy vọng, hắn có thể tìm được thuộc về chính mình hạnh phúc. điền điếm nghe vậy, cũng biết tin tức này cũng không có cấp bạch ngọc đường tạo thành nhiều ít bối rối, lập tức lại nói chuyện phím một lát liền treo điện thoại. Nàng một buông điện thoại, lúc này mới phát hiện, mọi người biểu tình đều có chút ai oán Làm sao vậy? Nàng khó hiểu hỏi. Đường đường, cái kia cơ như ngọc xuất ngoại, ngươi sẽ không luyến tiếp đi, ngươi biết đến, chúng ta nơi này đầu người chính là đủ nhiều, ngươi nếu là lại hướng trong thêm người, chúng ta nhưng không thuận theo. Âu Dương hoan ngượng ngùng nói, nói cái gì đâu, các ngươi đều làm ta ứng phó bất quá tới đâu, còn thêm người nào, các ngươi cùng với đông tưởng tây tưởng, chi bằng ngẫm lại như thế nào đem cái kia phiền nhân hàng xóm cấp giải quyết rớt. Bạch Ngọc đường đô miệng nói, Mọi người vừa thấy Bạch Ngọc Đường không hài lòng, nhất thời bày ra một trương trương gương mặt tươi cười. Nói lên chuyện này nhi, bọn họ cũng là nôn muốn chết, bọn họ vốn dĩ đổ cái thanh tĩnh, mang Bạch Ngọc Đường tới bên này nhi dưỡng thai. Ai biết long ngự tranh kia tư cũng mặt dày mày dạn theo lại đây, mị kỷ danh rằng phải làm chan uôi, còn mỗi ngày ra mặt dày lại đây cọ cơm, thẳng làm mọi người phiền lòng không thôi. Nhìn một cái thời gian, thằng ngãi này lại nên hiền thân. Mọi người đang nghĩ người tới, liền nghe một cái phóng đảng thanh âm chuyển tới, các đồng chí, ta lại đây ăn cơm. Đến, quả nhiên là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Mọi người chính trong lòng nghẹn hỏa, không chỗ phát, mắt thấy long ngự tranh này chỉ hình người bao cát, lập tức liền vọt qua đi, vặn và đánh vào cùng nhau. Bạch Ngọc Đường còn lại là ngồi ở một bên, thưởng thức mặt trời lặn ánh chiều tà, uống điểm Mỹ nước trái cây, ngẫu nhiên nhìn xem Mỹ Nam đánh nhau chỉ cảm thấy tiểu nhật tử quá đến vô cùng thư thái. Lúc này, nàng không khỏi đem tay ngọc phóng tới hơi hơi phồng lên trên bụng nhẹ nhàng vớt ve. Nơi này chính dựng dục một cái thuộc về bọn họ tiểu sinh mệnh, đây là bọn họ ai kết tinh, có lẽ, chờ cái này tiểu bao tử sinh ra, bọn họ sinh hoạt sẽ so hiện tại càng náo nhiệt, đương nhiên, cũng sẽ càng hạnh phúc. Thời gian bất chi bất giác đã qua đi một năm, cơ như ngọc ngồi ở trước máy tính. Lật xem Bạch Ngọc Đường cấp cơ trường sinh gửi lại đây video, trên mặt lộ ra một mặt thiệt tình mỉm cười. Nhìn ra được tới, nàng quá thực hạnh phúc. Ở hắn trong chi nhớ, Bạch Ngọc Đường vĩnh viễn là tươi cười đạm nhiên, trầm tĩnh tự tin, nhưng là video trùng cái kia nữ tử, rõ ràng vũ mị tuyệt diễm, giữa mày trừ bỏ trầm tĩnh ở ngoài, còn nhiều vài tia thuộc về tiểu nữ nhân tùy hứng cùng lười biếng, phồng lên bụng làm nàng cả người tản ra một loại mẫu tính quan huy tốt đẹp khó có thể miêu tả. Loại này mỹ lệ là hắn chưa từng gặp qua, đồng dạng, cũng là làm hắn xa lạ. Nàng Trung Quy không hề là hắn trong trí nhớ nữ tử, mà hắn cũng là thời điểm tỉnh tỉnh. Cơ Như Ngọc đóng máy tính, cầm lấy trên bàn vẽ máy bay, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, một đôi lãng trong mắt hiện lên một tiêu kiên định. Hôm sau, Cơ Như Ngọc liền ngồi phi cơ, từ Kinh Thành đi tới Lâm Thương. Hắn nhớ rõ chính mình chính là ở Lâm Thương cùng Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên tương ngộ. Tuy rằng hắn đã quyết định mai táng rất này đoạn khắc cốt minh tâm yêu thầm, nhưng hắn như cũ muốn đi trong trí nhớ những cái đó địa phương đi một chút, cũng coi như là cấp này đoạn hồi ức họa thượng một cái trọn vẹn dấu chấm câu. Bởi vì không ngừng một lần nghe Bạch Ngọc Đường nhắc tới chùa Linh ẩn, cho nên cơ như Ngọc cũng đem nơi này coi như chuyến này chạm thứ nhất. Không thể không nói, trải qua Phật quang lễ rửa tội lúc sau. Hắn đích sắc cảm thấy thể sắc và tinh thần thoải mái vài phần. Rời đi chùa linh ẩn, cơ như ngọc liền tới tới rồi cổ hà trường ai. Nghe nhà mình ra ra nói, bạch ngọc đường năm đó chính là ở chỗ này kiếm được nhân sinh sô vàng đầu tiên. Có thể là lâu lắm không có tới loại này đồ cổ thị trường đi, cơ như ngọc lại là trầm rãi dạo ra hai phân hứng thú. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được một trận khắc khẩu thanh tử phía trước chuyển đến. Người cái này lao thái thái. Đâm xé này bức họa, liền tưởng chuẩn mất thế nào. Ngươi có biết hay không đây là cái gì họa, đây chính là Vương Duy Tuyết Khê Đồ. Vương Duy ngươi có biết hay không, cái kia cổ đại chứ danh đại thi nhân. Ngươi có biết hay không này bức họa giá trị bao nhiêu tiền. Ta nói cho ngươi, đừng cùng ta cậy giá lên mặt. Hôm nay ngươi nếu là không bổi cho ta tổn thất phí, cũng đừng tưởng rời đi nơi này. Ta, ta, ta thật không phải cố ý, ta chỉ là ở chỗ này bán đồ uống lạnh. Ta chỗ nào đổi đến khởi loại này cổ a tiểu tử? Thực xin lỗi, ngươi cũng đừng so đo. Biết không? So đo. Lao thái thái, chuyện này từ đầu tới đôi nhưng đều là ngươi sai. Như thế nào có thể nói ta so đo đâu? Ngươi nếu là nói như vậy nói, chúng ta liền phải làm đại gia hảo hảo bình phân xử. Chuyện tới hiện giờ, ta còn chính là muốn so đo một chút, gì đều đừng nói nữa. Lao thái thái, bồi tiền đi. Có lẽ là Vương Duy Tuyết Khê đồ mấy chữ này hấp dẫn Cơ Như Ngọc chú ý, hắn không khỏi nhanh hơn bước chân, đi tới phía trước xuống lại đám người chung quanh, hướng tới bên trong nhìn lại. Chỉ thấy đám người trung ương đang đứng một cái mỏ chuột hai khỉ người trẻ tuổi cùng một cái 60 tới tuổi lão thái thái. Vừa mới thông qua này hai người đối thoại, Cơ Như Ngọc liền đại khái đã biết sự tình tiền căn hậu quả, chắc là vị này lão nhân gia không cẩn thận chạm vào người trẻ tuổi một chút thế cho nên làm người trẻ tuổi trong tay họa bị xé thành hai nửa nhi. Nghiêm Khắc lại nói tiếp, tuy rằng chuyện này sai ở vị kia lao thái thái, nhưng người thanh niên này hùng hổ dọa người thái độ, thật sự là làm người bực bội. Quan trọng nhất chính là, kia phúc vương duy tuyết khê đồ căn bản chính là đồ giỏng cơ như ngọc so với ai khác đều rõ ràng, vương duy tuyết khê đồ chân tích, chính treo ở Bạch Thị Viện Bảo tàng Triển quan Trung. Có lẽ... Cái kia người trẻ tuổi chính là xem cái này lao thái thái không rõ ràng lắm điểm này, mới có thể chỉ tự không đề cập tới này bức họa thật giả, như vậy, rõ ràng chính là muốn gõ thượng một bút. Lại thêm chi hiện tại xã hội nhân tình đạm bạc, căn bản không ai động thân mà ra, ra tới nhắc nhở, lúc này mới sẽ làm lao thái thái lâm vào vũng bùn, trên mặt tất cả đều là sầu khổ chi sắc. Lúc này, cơ như Ngọc không cấm đem ánh mắt chuyển qua này nam tử trong tay kia bức họa thượng. Không thể không nói, này Phúc tuyết khê đồ liền tính làm đồ dỏm tới nói, tiêu chuẩn cũng thật sự là có chút kém. Màu đen nhuộm đâm chẳng những mất tự nhiên, ngay cả cái loại này quan sát thị giác đều chảo có chút vấn đề. Nói này Phúc tác phẩm là tuyết khê đồ, nhưng thật ra có chút làm bẩn chân chính tuyết khê đồ. Có lẽ chính là bởi vì điểm này, cũng hoặc là bởi vì cái kia người trẻ tuổi càng thêm quá mức thái độ, cỡ như Ngọc không khỏi muốn động thân mà ra. Chỉ là... Hắn bước chân tới chưa kịp di động, liền nghe thấy một cái tựa như Hoàng Anh xuất cốc thanh âm nũng nịu nói, "Buông ra vị kia lão bà bà. Nhất thời, đám người tự động tách ra, một cái thập phần kiểu tiếu khả nhân thiếu nữ tử trong đám người đi ra. Chỉ thấy nữ tử này ăn mặc một thân hưu nhàn áo hủ ti, trên đầu mang mũ lươi chai, một trương da như ngưng chi tiểu nhan thượng, sinh một đôi hình bán nguyệt mắt to, ánh mắt sáng ngời có thần, cánh môi khảm nhật nhạt má lúng đồng tiền mũi môi anh đào, một đầu đen nhánh tóc dài bị sơ thành hai căn đại bím tóc, kia phó điểm Mỹ ló lì dạng, sống thoát thoát như là một quả phim hoạt họa thiếu nữ. Để cho người kinh ngạc chính là, nàng trên lưng lại là có một con cùng nàng dáng người hoàn toàn kém xa đại hình vải bạc túi, bên trong căn phòng, vừa thấy chính là trầm đến muốn chết, cố tình này tiểu nữ tử còn bước đi như bay, chỉ cần là này phần sức lực, đã làm người xem thế là đủ rồi. Giờ phút này, Tên kia mổ chuột thai khỉ người trẻ tuổi chính bắt được lao thái thái cánh tay, mắt thấy liền phải động thủ, ai ngờ tên kia phim hoạt họa thiếu nữ lại là bước nhanh tiến lên, nhẹ nhàng đẩy, trực tiếp đem cái kia người trẻ tuổi đẩy một cái đại té ngã. Người người này hiểu hay không tôn lao ai ấu, cư nhiên dám cùng lão nhân ra động tay động chân, có xấu hổ hay không mà ta. Tên kia phim hoạt họa thiếu nữ huy động tiểu nộn tiểu nắm tay, một bên uy hiếp, một bên an ủi trấn kinh lao thái thái. Ba cố nội, ngài không có việc gì đi. Ta không có việc gì, ta không có việc gì, khuyên nữ, ngươi nhanh lên nhi đi thôi, nơi này không chuyện của ngươi nhi, người nọ không dễ cho ca, nhưng đừng liên lụy ngươi. Vị kia lão thái thái đảo cũng là cái thiện tâm, cũng không có bám lấy người không bỏ, ngược lại muốn khuyên tên kia phim hoạt họa thiếu nữ rời đi. Lúc này, cái kia bị đẩy ngã trên mặt đất người trẻ tuổi cũng rốt cuộc dây rủa bỏ lên. Nhìn phía phim hoạt họa thiếu nữ ánh mắt nhiều ít có chút kiến kỵ, hắn liền không rõ, cái này tiểu nữ tử rõ ràng nhìn qua như vậy lõ ly, tay kính nhi sao liền như vậy dọa người đâu. Bất quá, hắn cũng không phải là bị dọa đại, chỉ cần là điểm này, còn không đủ để làm hắn lùi bước. Tiểu cô nương, ta khuyên ngươi đừng xen vào việc người khác nhi, đại gia rõ như ban ngày, là vị này lao thái thái hại ta họa cắt thành hai đoạn nhi, ta làm nàng bồi, đây là thiên kinh địa nghĩa. Ta thừa nhận ta vừa mới thô bạo chút, nhưng đây cũng là bất đắc dĩ, ai ra tới kiếm ăn đều không dễ dàng, đây chính là vương duy tuyết khê đồ, ta hoa bao lớn sức lực mới đào đến, hiện tại liền như vậy bị hủy, ta chẳng lẽ còn không thể muốn cái cách nói. Cái kia người trẻ tuổi đúng lý hợp tình nói, không thể không nói, người này hàng năm trà trộn phố xá sân ớt, cũng coi như là cái lau cá, hắn lập tức liền đem chính mình nói thành thụ hại phương hơn nữa đem vừa mới hành động nói hợp tình hợp lý rất khó làm người lấy ra sai lầm tên kia phim hoạt họa thiếu nữ nghe vậy lại là thông dòng câu môi cười khẽ mà lún đồng tiền hơi hiện nói ngươi thiếu lừa dối người ở đây không ít người đều biết vương duy tuyết khê đồ đã sớm bị cất chứa ở bạch thị viện bảo tàng ngươi này phúc nhiều nhất là vẽ lại ra tới lại còn có vẽ lại tương đương thấp kém liền loại này tiêu chuẩn hoa sẽ liên xé, đến nỗi ngươi bắt một cái lao nhân ra không bỏ sao Không biết vì cái gì, nhìn đến cái này phim hoạt họa thiếu nữ tươi cười, cơ như ngọc trái tim bỗng nhiên rung động một chút, nàng cặp kia nửa tháng trong mắt linh động cơ trí lại là cùng bạch ngọc đường có ba phần tương tự. Phía trước, bởi vì không có người đứng ra, cho nên, mọi người đều trầm mặc không nói, hiện tại, sự thật này bị phim hoạt họa thiếu nữ cấp thọc ra tới, mọi người liền không khỏi bắt đầu sôi nổi phụ họa. Chính là, chính là... Bạch thị viện bảo tàng trung kia phúc mới là bút tích thực, này căn bản chính là vẽ lại. Này vẽ lại tiêu chuẩn quá kém, ta xem cũng liền giá trị 200 đồng tiền. Sự tình nhiều rõ ràng a, người này chính là tưởng gõ nhân ra Lão thái thái một bút. Mắt thấy mọi người đều thiên hướng Lão thái thái một bên nhì, người trẻ tuổi kia nhất thời trong lòng hận đến ngừa răng, vẫn chưa từ bỏ ý định biện giải nói, là Không sai, ta này bức họa thật là vẽ lại nhưng vẽ lại thì thế nào? Đây chính là ta hao hết trăm cây ngàn đắng đào tới, nếu không các ngươi liền bồi ta một bức vẽ lại đồ, nếu không liền bồi tiền, nhị tuyển một, dù sao người bị hại chính là ta, các ngươi đừng nghĩ liền như vậy chạy. kia láo thái thái nghe xong lời này, trên mặt sầu khổ càng sâu. Phim hoạt họa thiếu nữ lại là cười nhạo một tiếng, trong mắt toát ra vài tia rào hoạt, có phải hay không bồi ngươi một bức vẽ lại tuyết khê đồ, ngươi liền không hề cản quay đâu. Ngươi trẻ tuổi kia liệu định bọn họ không có khả năng lấy ra tuyết khê đồ, lập tức liền cắn không bỏ nói. Đúng vậy, chỉ cần ngươi có thể lấy ra tuyết khê đồ, chuyện này nhi coi như không phát sinh quá. Phần 2 Hảo Tên kia phim hoạt họa thiếu nữ nghe vậy, trên mặt đột nhiên nở rộ ra sán lạn lún đồng tiền, chỉ thấy nàng đem phía sau siêu đại hình túi vải buồn hướng trước ngực vùng, duỗi tay ở bên trong sờ soạn vài cái, liền móc ra một bức quyền trụ. Nàng đem quyển trục đưa cho tên kia người trẻ tuổi, định liệu trước nói, cấp, vẽ lại tuyết khê đồ, so ngươi kia phúc hảo mấy trăm lần, coi như là buồn hôm nay gặp chuyện bất bình, bồi cho ngươi, nói cho ngươi, ngươi chiếm đại tiện nghi. Tên kia người trẻ tuổi căn bản không tin trước mắt tên này, tiểu nữ tử thật có thể lấy ra một bức tuyết khê đồ, lập tức liền vội vã triển khai quyển trục. Nhất thời, một mảnh tuyết trắng xóa mênh mông thế giới liền ấn vào mọi người trong mắt, điêu tàn cây cối. Cô đơn chiếc bóng cổ kiều, suối nước nhà tranh, một diệp đồng thuyền, kia hắc bạch tương xứng màu đen, quan sát thị giác, một chút ít, đều miêu tả cực kỳ tinh chuẩn, ngay cả thân là chuyên gia cơ như Ngọc Lại là trong lúc nhất thời cũng chưa nhìn ra cái gì lỗ hổng tới. Bởi vì nơi này là cổ Hà Trường Ai, ở đây tự nhiên có không ít hiểu hòa người, này bức họa vừa xuất hiện, liền giành được mọi người tán thưởng, thực hiển nhiên, này Phúc vẽ lại họa so với vừa mới bị hủy kia Phúc. Thật sự là cường thượng mấy trăm lần. Tên kia người trẻ tuổi thấy vậy, một đôi khôn khéo trong mắt xoay chuyển, nhưng thật ra cũng không có lại tìm lấy cớ, bởi vì hắn có một loại cảm giác, nếu là chính mình lại tìm lấy cớ, đến cuối cùng rất có thể sẽ ở giỏ che múc nước công dạ chàng. Cho nên, hắn lập tức nhận lấy kia bức hoạ, hừ lệnh một tiếng, cũng không quay đầu lại liền đi rồi. Mắt thấy nguy cơ giải trừ. Tên kia lào thái thái đối phim hoạt họa thiếu nữ nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, ngàn ân bạn cảm tạ một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi rời đi. Theo mọi người tan đi, cơ như ngọc rốt cuộc chậm rãi hiển lộ ra thân hình. Tên kia phim hoạt họa thiếu nữ vừa định rời đi, liền thấy một cái 27-28 tuổi nam tử đứng ở nàng trước mặt. Kia nam tử mặt như con ngọc, mắt tựa điểm sơn, thân như thanh trúc, cả người đứng ở nơi đó liền như quỳnh hoa đôi tuyết, thật sự là lanh lành như hoa. Làm người cảnh đẹp ý vui Phim hoạt họa, họa thiếu nữ thấy vậy Nhất thời cảm thấy chính mình tim đập lỡ một nhịp Cơ như Ngọc nhìn trước mắt thiếu nữ trên mặt dần dần nhiễm dạng mây đỏ Một đôi nửa tháng mắt to vẫn không nhúc nhích nhìn hắn Sắc mặt không khỏi có chút hơi say Thanh âm ngoài dự đoán mềm mại Vị này, ta muốn hỏi một chút Vừa mới kia bức họa Ta là nói kia phúc tuyết khê đồ là xuất từ ai bức tích Bạch Ngọc đường cùng hắn dù sao cũng là bởi vì tuyết khê đồ mới nhận thức Nếu là có cơ hội, hắn cũng muốn cất chứa một bức, chẳng sợ gần là vẽ lại. kia bức họa phim hoạt họa thiếu nữ vừa mới nói ba chữ, lại đột nhiên dừng miệng, bởi vì, một trận kỳ kỳ quái quái tiếng vang, đột nhiên từ nàng bụng trung truyền ra tới. Cơ như ngọc không khỏi hơi hơi sừng sốt. kia phim hoạt họa thiếu nữ xoay chuyển thủy linh linh trong mắt, nhưng thật ra không có nửa phần thẹn thùng, ngược lại giảo hoạt cười nói, vị này xoái ca ca, ngươi cũng thấy rồi, ta hiện tại đói đến quá sức nhưng vô tâm tư trả lời vấn đề của ngươi, ngươi nếu là muốn biết nói, liền mời ta ăn cơm đi. Không biết là bởi vì này thiếu nữ khỏe mắt chợt lóe rồi biến mất rảo hoạn cùng bạch ngọc đường có vài phần tương tự, vẫn là bởi vì xuất phát từ tò mò, cơ như ngọc lại là không có chút nào do dự, liền đáp ứng rồi cái này thiếu nữ yêu cầu. Xoáy ca ca, ta kêu tống la, củ cải la, nhân gia đều kêu ta a la, ngươi kêu gì? Ta kêu. cơ như ngọc. Hai người ăn cơm địa điểm, đúng là Phúc Mãn Viên, nơi này đã từng là Bạch Ngọc Đường cùng cơ như Ngọc lần đầu tiên tương nộ địa phương. Không thể không nói, cái này thiếu nữ tuy rằng nào đó biểu tình cùng Bạch Ngọc Đường có chút tương tự, nhưng tính cách lại hoàn toàn bất đồng, thập phần hay nói, hoạt bác. Gần là trên đường trong khoảng thời gian này, cơ như Ngọc thân phận liền từ soái ca ca thăng cấp thành như Ngọc ca ca. Hơn nữa, Tống La hành sự cũng rất là tiêu sái tự nhiên. Đặc biệt là ăn cơm thời điểm, quả thực là có thể nói gió cuốn mây tan, cùng nàng kia điểm mỹ hình tượng kém cách xa vạn giảm, nhưng là lại ngoài ý muốn đáng yêu. Rốt cuộc, mắt thấy tống la vướt phình phình bụng nhỏ, tự nhiên nằm dựa vào trên sofa, vẻ mặt thỏa mãn. Cơ như ngọc lúc này mới cười nhẹ một tiếng, cao giọng hỏi, A la, ngươi hiện tại tổng có thể nói cho ta, kia bức họa là xuất từ ai tay đi? ân nói cho ngươi có thể, bất quá. Á la sợ như Ngọc ca ca không tin. Tống la cũng không bán kiện tụng, lập tức ngồi ngay ngắn, mặt đẹp thượng nở rộ một loại thần bí hề hề sáng giỏi, bởi vì vẽ lại kia phúc tuyết khê đồ người, chính là ta. Là ngươi. Cơ như Ngọc không khỏi trừng lớn một đôi tuôn mắt. Hừ, liền biết ngươi không tin. Tống la bất mãn nhân lại kiểu tiếu cái mũi nhỏ, khoe môi má lún đồng tiền hơi hiện, nhìn như Ngọc ca ca bộ dáng, hẳn là rất muốn một bức vẽ lại tuyết khê đồ mới đúng. Như vậy đi, vì báo đáp ngươi mời ta ăn như vậy phong phú một đốn, ta cho ngươi hỏa một bức được. Họa một bức, cơ như ngọc càng giật mình. Này tuyết khê đồ lại không phải cải trắng, nói như thế nào họa một bức, liền họa một bức đâu. Tống la lại là không để ý đến cơ như ngọc kinh ngạc, mà làm mở ra nàng cái kia siêu đại hình túi vải bường, cuộn cuộn không ngừng đem đồ vật từ bên trong đem ra, bút vẽ, giấy vẽ, quyển trụ, đồ rửa bút, nghiên mực, màu mặc cơ như ngọc cơ hồ trận tròn mắt, chẳng lẽ cái này túi vải bùm là đỏ dạ e mẩn túi sao? Cư nhiên trang nhiều như vậy đồ vật, khó trách cái này túi thoạt nhìn trầm đến thái quá đâu. Liên ở cơ như ngọc cảm thán thời điểm, tống la lại là đã đem chuẩn bị công tác liền mạch lưu loát, bắt đầu vẽ tranh. Nhất thời, nàng cả người liền lâm vào một mảnh trầm tĩnh bên trong, cái loại này chuyên chú, khiến cho người liền hô hấp đều sẽ đẽ thấp thanh âm. Nhìn tống la tựa như nước chảy mây trôi vẽ tranh cơ như ngọc trừ bỏ khiếp sợ chính là khiếp sợ, không thể không nói, cái này tống la tuyệt đối là một thiên tài hòa ra, nàng tốc độ cùng kỹ xảo, thật sự là viễn siêu bạn cùng lứa tuổi, liền tính là một ít đại sư đều khó có thể so được với nàng chuyên chu cùng tốc độ. Hơn nữa, nàng vẽ tranh khi cái loại này trầm tĩnh thông dong biểu tình cùng trong mắt sáng quắc tự tin, lại là cực kỳ giống bạch ngọc đường. Cơ như ngọc trong lúc nhất thời lại là xem ngây ngốc, không biết qua bao lâu. Liên thấy Tống La đột nhiên buông bút vẽ, nhất thời, nàng cả người giống như là thay đổi cái nút giống nhau, trầm tính biểu tình đột nhiên bị đánh vỡ, Mệt mỏi quá a. Tống La đang yêu vặn mèo eo thon nhỏ, hoán giận như như mày. Cơ như Ngọc lúc này mới phát hiện một bức tuyết khê đổ đã là sôi nổi trên giấy. Cơ như Ngọc phục hồi tinh thần lại, không cấm tấm tắc bảo lạ, a la, người họa tuyết khê đổ, như thế nào sẽ như vậy thuần thủ. Đáp án rất đơn giản a. Bởi vì ta thường họa Tống Lan nói lên lời này Ngữ khí tương đương tự hào Như Ngọc Kaka Ca Ngươi đừng nhìn ta tuổi không lớn Chính là ta từ 5 tuổi bắt đầu vẽ tranh 13 tuổi liền dựa vẽ lại danh ra họa tác kiếm tiền Năm nay ta đã 20 tuổi Này 7 năm xuống dưới Ta chính là tích cóc không ít tiền Đúng rồi Này Phúc Tuyết Khê Đồ là ta vẽ lại cuối cùng một bước họa tác Liền miễn phí tặng cho ngươi Ai kêu như Ngọc Kaka Ca lớn lên xoái còn cùng ta mắt duyên đâu. Cuối cùng một bước, cơ như Ngọc nghe vậy, lại là nhăn lại mì, trong lòng dâng lên một cổ làm chính hắn đều không có phát hiện tiếc hận chi ý, như thế nào sẽ là cuối cùng một bước, ngươi không hề vẽ tranh. Đương nhiên không phải, ta sao có thể không vẽ tranh, ta chỉ là tích cốc đủ rồi tiền, cho nên không hề vẽ lại hoa tác, bán đổ dỏ mà thôi. Nói lên chuyện này nhi, Tống La trong mắt không khỏi nở rộ ra trước người hoa quang, tự tin cười nói. Vẽ lại hòa tác, mặc kệ người vẽ lại lại hảo, họa ra tới cũng gần là thay thế phẩm mà thôi, nhưng là, ta tống la không muốn làm thay thế phẩm, ta muốn theo đuổi thuộc về chính mình mộng tưởng, sáng tạo thuộc về chính mình hòa tác, tìm kiếm thuộc về chính mình hạnh phúc, ta tin tưởng ta có được cái kia tài hoa, cũng có cái kia năng lực làm được. Này một phen lời nói, làm cơ như ngọc không cấm có loại tuyên truyền giác ngộ cảm giác, vừa mới có vài cái nháy mắt. Hắn làm sao không phải đem nữ tử này coi như thay thế phẩm đâu. Lần đầu tiên, hắn lần đầu tiên cẩn thận chăm chú nhìn bạch ngọc đường ở ngoài nữ tử, không có hướng nàng trên người thêm chú bất luận cái gì bóng dáng, chỉ là đơn thuần đang xem nàng, Tống La, một cái bề ngoài điểm Mỹ tiêu sái, nội tâm tự tin kiêu ngạo nữ tử. Đúng lúc này, Tống La lại là ngọt ngào cười duyên một tiếng, ở cơ như ngọc trước mắt cơ cơ tay nhỏ, như ngọc ca ca, ngươi làm sao vậy? không phải là bị ta hùng tâm tráng trí dọa tới rồi đi. Là có chút. Cơ như Ngọc ngựa ngùng trở về một câu, bạch Ngọc gương mặt như là nhiễm một tầng phấn mặt, tựa như tuyết trung phấn mặt say, thẳng làm tống la cái này tiểu nha đầu xem ngây người mắt. Bất quá, thực mau, nàng liền hề vải lầm bầm nói, ai, ta nếu có thể sớm một chút nhi gặp được như Ngọc ca ca thì tốt rồi, cố tình liền hôm nay gặp được, làm ta quái liên tiếp. Vì cái gì nói như vậy? Cơ như Ngọc hơi hơi sướng suốt, không khỏi truy vấn nói. Phần 3 Bởi vì ta ba ngày về sau liền phải xuất ngoại, ta vừa mới không phải nói, ta muốn theo đuổi chính mình mộng tưởng. Tống Lam một lần nữa trên lưng nàng kia chỉ đại đại túi vải bườm cười cực kỳ tiêu sái, như Ngọc ca ca. Hôm nay thật sự thật cao hứng nhận tức ngươi, nếu là có duyên nói, ta hy vọng có thể tái kiến ngươi, đến lúc đó, ta, ta nhất định làm ngươi tốt nhất tốt nhất tốt nhất bằng hưu. Tống la nói xong lời này, liền cười như chuông bạc rời đi phòng, chỉ để lại một bức mặc hương số dư tuyết khê đổ. Cơ như ngọc nhìn kia bức họa, dư vị vừa mới Tống la kia phiên lời nói, chỉ cảm thấy trong lòng sở hữu chấp niệm đều từng dọn từng dọn biến mất vô tung. Đúng vậy, không ai thích làm thay thế phẩm, mà hắn cũng không nên lấy bạch ngọc đường đi cân nhắc người khác, cũng hoặc là đem nàng bóng dáng ra tăng đến người khác trên người, hồi ức trung quy là hồi ức. Đương hắn chân chính đem sở hữu chấp niệm cho giấu, có lẽ, mới có thể tìm được chân chính thuộc về chính mình hạnh phúc. A La, cảm ơn ngươi, nếu là có duyên, ta cũng hy vọng có thể tái kiến ngươi cơ như Ngọc nhìn trên bàn kia phúc tuyết khê đổ, cười tựa như quỳnh hoa phun vương, thanh nhã sáng sủa. Ba ngày sau, sân bay. Cơ như Ngọc an mặc một thân màu trắng hưu nhàn tây trang, ngồi ở chờ chân đế vị thượng, một bên tùy ý lật xem tạp chí. Một bên siêu tầm lui tới đám người, liền chính hắn cũng không biết chính mình đang tìm kiếm cái gì, chỉ là bản năng ở lặp lại này một động tác. Thức mau, quảng bá vang lên. Bay đi nước Pháp chuyến bay đã chuẩn bị cất cánh, hắn muốn đăng ký. Cơ như ngọc lại lần nữa hướng tới lui tới đám người nhìn thoáng qua, trong mắt dâng lên một cổ liền chính hắn đều không có phát hiện mất mát. Liên ở hắn đứng ở cổng soát vé chờ đợi kiểm phiếu thời điểm, liền nghe phía sau đột nhiên truyền đến một cái chuông bạc thanh âm. Như Ngọc ca ca. Cơ như Ngọc Kinh Hỷ quay đầu lại, liền thấy Tống La đã là đứng ở hắn phía sau, trên người vẫn như cũ có một cái đại đại túi vải buồm, trên mặt đồng dạng là vẻ mặt Kinh Hỷ. Như Ngọc ca ca, xem ra chúng ta thật là có duyên phận, như vậy đều có thể gặp phải, ngươi cũng là đi nước Pháp. Tống La hưng phấn hỏi, bởi vì vui vẻ, đôi tay tự nhiên mà vậy hoàn thượng cơ như Ngọc cánh tay. ân, Cơ như Ngọc gật gật đầu. Cảm thụ được cánh tay gian mềm mại, trên mặt lại là một trận đỏ bừng, có thể ở chỗ này. Nơi này nhìn đến ngươi, ta cũng, ta cũng thực vui vẻ. Thật tốt quá, kia này dọc theo đường đi ta liền sẽ không nhàm chán, như Ngọc ca ca, hai ta. Cùng đi nước Pháp, được không? Tống la ngập nước mắt to không chấp mắt nhìn cơ như Ngọc, một chương lọ lỉ trên mặt mang theo xưa nay chưa từng có nghiêm túc cùng thử. Như vậy thật cẩn thận thần thái. Thẳng làm cơ như ngọc tâm không khỏi vừa động, ánh mắt khác mềm mại. Ân, chúng ta cùng đi, ta cũng muốn nhìn một chút, a la là, là như thế nào thực hiện mộng tưởng. Tiếp như ngọc ca ca liền chờ coi đi, đến lúc đó, ta nhất định sẽ trở thành thế giới chứ danh hòa ra. Tống la vừa nghe lời này, ý chí chiến đấu lập tức bị kích phát rồi ra tới. Cơ như ngọc nhìn nàng kia tự tin bộ dáng không khỏi câu môi cười khẽ. Có lẽ, hắn cũng có thể tìm được. Thuộc về chính mình hạnh phúc. Phiên ngoại song.